Kính Vạn Hoa tập 33 Họa Mì Một Mình Chương 1 Bằng tứ quậy có bốn nứa Lâm, Quấy Lương, Quốc Ân và Hải Quán đã liệt vào hàng quậy tất nhiên bố đứa này phải nghịch tinh khủng khiếp. Nhưng dù sao lớp 9A4 cũng có một điều an ủi bằng tứ quậy, không phải bữa nặng cũ quậy. Trong khi đó có một đứa không bị xem là dân quậy như ngày nào cũng gây ra cho bạn bè không biết bao nhiêu là đau khổ, đó là thằng Dưỡng. Dưỡng không quậy, không nghịch phá, cũng không cho chọc bạn bè. Dưỡng chỉ thích làm nghệ thuật, nghĩa là thích ca hát. Xưa nay, những người thích ca hát thường đem lại niềm vui cho mọi người, nhưng đó là xét theo lễ thường. Dưỡng không nằm theo cái lễ thường đó, nó nằm một mình một cõi. Lời ca tiếng hát của nó luôn gây khiếp hãi cho người xung quanh. Nếu dưỡng chỉ hát giờ thì không nói làm gì. Trong cái thế giới 6 tỷ người này ít ra có hàng khoảng 5 tỷ người hát sở và người há sở thì chỉ khiến người ta lắc đầu chứ không khiến khán thính giả đứng tim dưỡng khiến bạn bè đứng tim hẳn nó phải có một điểm khác người nào đó điểm khác người đó là dưỡng không khác, dưỡng giống trong liên hoàn văn nghệ cuối năm năm ngoái kỳ cả sĩ dưỡng lên sân khấu nếu nhỏ Hạnh dẫn chương trình không dặn dò trước xin các thầy cô và các bạn bình tĩnh thưởng thức thì thầy Hiếu và thầy Thừa đã đánh vỡ chiếc ly trên tay còn cô Kim và cô Hạ Huệ đã phải vô bệnh viện cấp cứu vì mắc nghẹn rồi. Nhưng dù sao, các thầy cô cả năm mới bị thằng dưỡng trà tấn một lần, còn tụi 9A4 thì 4 mùa 12 tháng, à quên, trừ mùa hè xa thì chỉ còn 3 mùa 9 tháng. Không ngày nào là không bị thằng dưỡng hành hạ đôi tai, năm ngoái... Lúc tập văn nghệ trước khi biểu diễn chính thức, lớp phó văn thể mỹ Vành Khuyên góp ý với Dưỡng. Bạn nhẹ, giọng, cho dịu dàng chút, dân ca phải hát mượt mà tình cảm. Có âm... đầu... âm ẩm như... vòi giống vậy. Dưỡng nghe Vành Khuyên Vĩ von như vậy thì giận lắm, nhưng Dưỡng không dám cãi lại sợ Vành Khuyên nổi cọng gặt tên mình ra khỏi chương trình. Nó gất gu ra vẻ ta đây, thích nghe người khác góp ý ghê lắm. Vành khuyên từng bở, nhưng đến khi lên biểu diễn thì dưỡng vẫn chứng là thật nấy, thậm chí còn gần cổ giống to hơn ngày thường cho bỏ ghét. Lần đó lớp phó vành khuyên tức muốn nổ đâm đó mắt mà chẳng làm gì được. Nói cho đúng ra, thằng giữa muốn hắt nhỏ cũng không được, trời sinh giọng nó thế. Lúc nói chuyện bình thường giọng nó đã oang oang khi đã làm nghệ thuật, tức là phải gông mình. Lấy hơi, lấy sức dễ gì Nó chịu điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe Theo yêu cầu của tiền hạ Nhưng nếu đã vậy Chẳng thà nó nín quách đi cho Khu vườn nghệ thuật rộng thanh thang Sao nó không chọn hội họa như thằng cung Cho thế giới bớt ồn ào trộn rộn Nó chọn chi nghiệp hướng sướng ca cho bạn bè méo mặt Dĩ nhiên những nạn nhân của Dưỡng Không phải đứa nào cũng lãnh hậu quả như nhau Mỗi khi Dưỡng cao hứng oanh kích Những đứa ngồi xa thường ít bị vằng miếng hơn những đứa ngồi gần. Những đứa ngồi gần nhất trong những đứa ngồi gần lại chính là đứa hay cặp kè với nó nhất, đó là con nhỏ uh, Hiền Hòa tội nghiệp. Hiền Hoa ngồi sát dạt bên dưỡng mỗi khi nghe thằng này cất tiếng là lấy tay bịt chặt hai tay. Bất chấp tình bạn thân thiết mà hai đứa đã tốn công xây dựng mấy năm nay, Hiền Hoa đã không kể đến tình bạn thì tất nhiên dưỡng cũng đâu có kể gì. Thấy Hiền Hòa bịt tai dưỡng ứa gan Cả ngoắc viện cố giống to hơn Giọng thằng dưỡng Ruộn uh, ràng đến mức Nó đã nút hai tai Lại rồi mà Hiền Hòa vẫn thấy Đầu ong ong u u Nó đành phải ngồi Và chỗ khác chạy tuốt ra sân Điệu bộ hấp tấp như đang chạy giặc Hiền Hòa không chạy giặc một mình Cùng tuôn ra cửa Với nó bao giờ cũng có một lô một lốc Những đứa yếu bóng vía khác Sáng nay cũng vậy vừa vào lớp Nhắc cặp phòng ngăn bàn là dưỡng bắt đầu mở đài Làn điệu trữ tình tha thiết của bản dân ca Dù con có cái giọng báo tố của dưỡng bỗng hóa Thành những tiếng sát phạt ghê hồn Trong thoáng Tụi A4 có cảm giác ừ, sấm chớp đi đoàn đùng đùng Đang kéo về làm rung rinh lớp học Thế là hiền hòa chạy trước Đám Tú ảnh bội Linh chạy sau Cả bọn nách thích rất díu nhau chuồn khỏi hiện trường Thằng Tân ngồi cục bàn với Dưỡng là đứa có thần kinh thép, mặc cho Dưỡng ổng ổng nó vẫn cắm mặt vào tập, lập nhập ôn bài. Nhưng thằng Tân chỉ đứng vững trước sóng gió được giam phút, bảo đến khi Dưỡng bắt đầu qua điệp khúc, hãy nín đi con, hãy nín đi con, hãy ngủ đi con, hãy ngủ đi con. Và đẩy âm thanh lên tới tận mây xanh thì tần hết chịu đựng nổi, nó quay phát qua gầm gờ, đồ gió may, ru như may, Con nít chỉ có ị ra quần chứ ngủ nghe cái gì Tần làm dưỡng cụt hứng Mày nói gì Tần thẳng nhiên Tao nói là mày hát Hãy khóc đi con Hãy ngủ uh, đi con Coi bộ đúng với chất giọng khủng khiếp của mày hơn Lời chế diễu của Tần làm um, Dưỡng tím mặt Nó gần cổ định quát Nhưng sự nhớ Thằng Tần là tổ trưởng của nó Dưỡng đành ní nhịn Nhưng càng ní nhịn càng bức bội Dưỡng đầm già Cấu con nhỏ hiền hòa Hiện Hoa là đứa bạn thân của nó lại không phải lo lắng ôn bài như thằng Tần, chẳng có lý gì phải ôm đầu bỏ chạy khiến mấy đứa khác bắt chước chạy theo, và nếu Hiền Hòa không xử sự, sự như thế nó đâu có nổi dóa ngóc mồm giống hết cỡ cho thằng Tần cự nữ nhạo bán. Hiền Hòa không biết thằng Dưỡng đang bực nó khi vô lớp nó vui vẻ quay sang Dưỡng, Dưỡng có đem theo cây thước theo đó không? Cho Hiện Hoa mượn đi. Không, Dưỡng lạnh lùng, giả tiệm mà mua. Thái độ của Dưỡng làm Hiện Hoa tròn xoe mắt. Dưỡng làm sao thế? Chả làm sao cả. Dưỡng lạnh lùng, Dưỡng đường chối, Hiền Hòa vẫn nhìn dưỡng năm đâm, đâm. nhất định là dưỡng có làm sao rồi. Dưỡng không buồn đáp, nó quay mặt đi vẻ sợn dỗi. Nét mặt lầm lề của dưỡng khiến Hiền Hòa ngạc nhiên quá đỗi, nó như mảnh ngẫm nghĩ, một hồi vẫn chẳng lần được manh mối nào. Nó biết dưỡng đang bực, nhưng bực chuyện gì thì nó chịu. Dưỡng quay mặt đi nhưng lại chìa cái thước ra sao. Này, Hiền Hòa cầm lấy cây thước tùm dưỡng hết bực mình rồi hả? Còn? Ngộp ngơ một thoáng, Hiền Hòa lại hỏi. Dưỡng bực Hiền Hòa hả? Ừ. Hiền Hòa trước mắt, Hiền Hoa có làm gì đâu? Có, nhưng Dưỡng vẫn quay đầu lại, ai bảo lúc nãy Hiền Hòa bỏ chạy? Dưỡng nói thật đấy hả? Thất, Hiền Hòa liếm môi, thế mọi hôm thì sao? Mọi hôm Hiền Hòa vẫn bỏ chạy sao Dưỡng không bực? Dưỡng không ngờ Hiền Hòa lại hỏi một cậu oai oăm như vậy, liền thuẫn mặt ra. Ừ nhé, việc Hiền Hoa chạy trốn rộng ca của mình đâu phải mới xảy ra ngày hôm nay, nhưng mấy hôm trước mình đâu có hậm hực đến vậy. À, phải rồi. Tại hôm trước thằng Tần Kẻ tự dưng lại gây của với mình, thế là mình nổi cáo. suy nghĩ một thoáng, dưỡng đã biết lý do, nhưng nó vẫn làm thinh, nói ra điều đó, dưỡng sợ nhỏ Hiền Hòa sẽ bảo nó giận cá chém thớt. À quên, dưỡng không làm thình hẳn, dưỡng đáp nhưng lại nói tránh đi. Mỗi hôm tôi vẫn bực nhưng không nói ra đó thôi. Lần này nó xong dưỡng quay lại Hiền Hòa dám mắt vào mặt bạn, thế dưỡng có muốn từ ngày mai trở đi sẽ không còn bực nữa không? Muốn. Dưỡng muốn, dưỡng tưởng bỏ. Hiền Hòa không bỏ chạy ra sân nữa trước Dư. Không, Hiền Hòa ló lên, rững đứng hát nữa. Trong khi Hiền Hòa che miệng cười khúc khích thì Dưng gầm lên, Chả cái thứ đây." Hiền Hòa giấu cây thước ra sau lưng, "Dưng đừng có chơi xấu như thế. Để Hiền Hòa cải xong đã." Dưng nói năng bình thường xong đã vàng vàng, huống chi nó lại gầm lên. Cô Vĩnh An dậy tiếng anh ngó xuống, "Dư, Hiền Hòa, hai em làm gì thế?" Hiền hòa lý nhí. Dạ thưa cô, không có gì ạ. Dưỡng tái mét mặt. Thưa cô, em chỉ mượn cây thước của bạn Hiền hòa thôi ạ. Bao giờ đi học cũng phải mang theo thước chứ em. Cổ Vĩnh An lờ mắt. Lần sau em còn hét lên như thế nữa sẽ bị phạt đứng đến giờ giả trời đấy. Dưỡng thu nắm tay dưới gầm bàn nhín răng lại Nó đang tức con nhỏ Hiền hòa không để đâu cho hết. Tức đến mức khi Hiền hòa đầy cây thước quà khẽ nó Chà né Nó lấy tay gặp phất cây thước giả, tút ngoài xa. Chương 2 Ngoài những chuyện vừa xảy ra nhỏ Hiền Hòa còn một điểm rất đáng để cho dưỡng mực mình đó là giọng ca của Hiền Hòa Hiền Hòa hát rất hay năm ngoái An Dung và Việt Hà chưa nghỉ học Hiền Hòa hợp với hai đứa này thành một ban tam ca giữ được bạn bè trong lớp ái mộ đó là giọng um, họa mi vàng của lớp và niềm tự hào của tổ 1 thằng Dưỡng là thành viên của tổ 1 tất nhiên cũng hãnh diện về giọng ca thiên phú của các bạn mình mỗi khi ban tam ca áo trắng Hiền Hòa An Dung Việt Hà biểu diễn Trong các buổi liên hoan của lớp hoặc của trường dưỡng đều đứng dưới hỏ hét đến khan cổ và vỗ đến rát cả tay. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là hiền hòa đực quyền chê bai giọng hát của nó. Nhất là những lúc ngồi trong lớp hiền hòa thỉnh thoảng cao hứng ngần ngà đôi bà câu chứ đâu phải mình. Những lúc đó nó đâu có bịt tai, đâu có chuồn ra khỏi lớp vậy mà đến khi nó cất giọng còn nhỏ hiền hòa lại đùng đùng bỏ đi như vậy có khác nào coi thường nó. Có khác nào con nhỏ Hiền Hoa tự cho mình là số 1 Còn nó số 1 Nhưng dù giận con nhỏ Cánh kiệu kia không để đâu cho hết Giờ ra trời Dưỡng vẫn tỏ tỏ theo Hiền Hoa Và thằng Tần vào căng tin Tần là con nhà giàu Ngày nào nó cũng bảo hai đứa này ăn trẻ mết nghỉ Tổ 1 có cả thầy 6 đứa Không hiểu sao Tần chỉ thích chơi với Dưỡng và Hiền Hoa Chứ chỉ trừ khi thời gian Tần bị ghẻ Dưỡng và Hiền Hoa Lảng ra vì sợ bị trùng kẻ bỏ qua người Còn suốt từ năm lớp 7 đến nay Không giờ nào ra chơi Mà ba đứa không cặp kẻ nhau Chui vào căng tin Bữa này cũng vậy Nhưng khác với mọi lần Mặt mày dưỡng lúc này trông buồn xo so, Nó ngồi một đống múc Từng mũng chè đưa lên miệng một cách ủi ủi Hôm nay có chuyện gì thế hả dưỡng Tần tò mò nhìn bạn Không có gì Mày giận ai hả Không Tần không tin Chắc là mày giận tao rồi Không mà Dưỡng hở hững đáp Lần này thì nó nói thật Khi nãy lúc ngồi trong lớp Quả nó có nổi quạo với thằng Tần và nhỏ hiền hòa thật Nhưng nó chỉ điên tiết lúc đó thôi Bây giờ sẽ đã hết giận rồi Bây giờ Dưỡng chỉ buồn Từ trước đến giờ Dưỡng chưa bao giờ biết buồn Nhưng bữa nay thì Dưỡng buồn Nó cứ thấy lòng nó sao sao ấy Xưa nay Dưỡng vốn thích hát hò Nhưng xem ra thiên hạ không thích nghe nó hát hò Ở trường cũng thế mà ở nhà cũng thế Nó từng bị ăn đòn quán đít vì tội giữa trưa nổi hứng hát bất tử, hát vang nhà Làm cha nó giật mình thức giấc, làm mẹ nó giật mình tuột tay làm vỡ chiếc đĩa quý đàng rửa rửa. Ngay cả hai đứa em nó, thằng Đinh và thằng Hòe nó cũng không có cách gì trình phục được. Không dám chạy vắt giò lên cổ như hiền hoa, sợ ông anh nổi đóa cốc cho xói chán. Nhưng mỗi lần nghe nó cất giọng là thằng Đinh và... Nhỏ hòe vờ cắm mắt vào tập hoặc vờ lui cui làm gì đó để mong cho nó nả mà tắt đại đi cho. Tất nhiên Dưỡng biết tẩm ý đồ đến tối của hai đứa em, nhưng nó không có cớ gì để xa tài trị tội. Có lần Dưỡng bị ép quá, thằng Đinh và nhỏ hòe đành phải bấm bụng ngồi làm khán giả cho ông anh trổ tài ca sĩ. Thấy hai đứa em ngồi khoanh tay ngoan ngoãn trước mặt Dưỡng khoái trí lắm, Hít một hơi đầy, nó nhắm tịt mắt gần cổ hát, con có bài lá bài là... Thật ra thằng Đinh và nhỏ hoè chịu ngồi làm khán giả bất đắc sĩ chẳng phải sợ gì ông anh cả. Nhưng chẳng qua tụi nó thương anh. Xưa này tụi nó thấy dưỡng hát đến đâu, người ta ùn ùn bỏ chạy đến đó. Có khi dưỡng còn bị bà mẹ cho ăn đòn vì cái tội hát hóng lung tung nữa. Uhm, cho nên tụi nó muốn chiều dưỡng một lần... Tụi nó nghĩ mình là em út mà không gồng mình ngồi nghe thì trên đời này chắc chẳng có ai chịu ngồi yên cho dưỡng trà tấn. Như vậy thì tội ông anh ca sĩ của mình nó quá. Nhưng khổ nỗi dù nhiệt tình đến mấy thằng đinh và nhỏ hoè cũng chỉ có thể giữ được bình tĩnh một lúc thôi. Khi thằng dưỡng gào lên dân làng rằng dân làng ơi có biết biết biết hay chăng thì tụi nó mồ hôi đã bắt đầu lấm tắm trên chán. Thằng Đinh có cảm giác nó đang hỏi rằng, rằng có điếc điếc hay chăng? Và tự nhiên nó gật đầu như người mộng dù hai tay ủ đặc. Và đến khi dưỡng đưa bài hát lên cao trào, ai lên, lên uh, sứ lạng cùng anh, thì thằng Đinh và nhỏ hòe chịu hết xiết, mặc cho ông anh khẩn khoản rủ lên xứ lạng. Hai đứa nó lén lén, lặng xuống dưới gầm bàn ngồi thu lô và đưa tay... Ê, nút chặt hai tài lạ Dưỡng đang say xưa chỗ tài Không biết khán giả đã chuồn đi từ đời tắm hoánh Mãi đến lúc chuyển qua tình tính tàng tỉnh tính tàng Nó mới hé hé mắt Thấy chiếc mặt trống trơn Dưỡng lập tức ừ, Ngay đơ như căn Quốc Giọng ca tắt phụt hết ra điều bị cúc điện thành mình Dinh hoài Dưỡng đấm tay xuống bàn gầm lên Tụi mày trốn đâu rồi ra đi tao bảo Dưới gầm bàn vọng lên tiếng lít chít như chuột kêu Dạ có em Dưỡng ngó chật xuống Thấy hai cái đầu đang rụt xè thỏ ra Nó vừa tức vừa buồn cười Với cùng không nhịn được Nó phỉ cười Tụi mày làm trò gì thế hả Dạ tụi em có làm gì đâu ạ Dình xòa mái tóc tụi em tụi em Dưỡng chỉ tay ra cửa Tụi mày xéo đi cho tao nhờ Tao cần là cần những khán giả biết thưởng thức nghệ thuật chữ đầu Có cần những cái tay trầu Dưỡng nói nặng nhưng uh, nghe lệnh phóng thích bất ngờ được ban ra Thăng Dinh và nhỏ hòe mừng khấp khởi Lo có uh, vật lẹ, bụng dạ nào mà ở đó cãi gọn Bây giờ nhớ lại cảnh đó Dưỡng không cảm thấy buồn cười nữa Nó chỉ thấy lòng hiu hắt Thấy cuộc đời sao vắng kẻ trí âm Thấy Dưỡng buôn một câu gọn lỏn rồi chầm ngâm lâu lắc Hiền hòa cười nói Không phải Dưỡng giận tần đâu Ừ, Dưỡng giận hiền hòa đó Dưỡng nhún vai, xài bét mà cũng nói Hiền hòa nhào mắt Thế sau khi nãy Dưỡng hất cây thước văng xuống đất Văng xuống đất đâu mà văng xuống đất Hiền hòa xí một tiếng Nếu Hiền hòa không nhanh chộp thì cây thước đã rớt xuống đất rồi Dưỡng lại làm thinh Nó không muốn thanh minh Nó không muốn để lộ ra tâm sự của nó Nhi trẻ đã ăn hết rồi mà Dưỡng cứ ngồi Buồn tại khu vắng mãi Tiếng muỗng chạm vào Thành ly lanh canh Bữa khác nghe vui tai mà bữa này Nghe buồn quá xá Chương 3 Thằng Dưỡng là đứa mau quên. Hôm qua lúc ngồi ngoài căng tin, mặt mày nó ủ ê là thế, nỗi buồn nghệ thuật trong lòng nó sâu thẳm thẳm là thế. Vậy mà sáng nay vừa đặt chân vô lớp, chưa kịp nhất cặp vào ngân bản nó đã ngoác miệng ổng ổng y như không có gì xảy ra. Y như giọng ca của nó là giọng ca vàng chính hiệu bà con tôm, y như bạn bè đã hẹn nhau tụ tập từ lâu để uh, nôn nao chờ nó biểu diễn. Thực ra, Dưỡng không quên, chỉ có điều hôm qua Dưỡng đã hiểu ra rồi. Suốt một đêm chàn chọc, Dưỡng chợt phát hiện ra mình đâu có mộng trở thành ca sĩ. Vậy việc gì phải giàu dĩ hay phiền muộn, Dưỡng làm nghệ thuật đâu phải để mai mốt bước ra ánh đèn sân khấu. Dưỡng với Dưỡng, hát hò là niềm vui, là nhu cầu tự nhiên. Mỗi khi cất tiếng hát, Dưỡng thấy yêu đời bao nhiêu thì khán giả bất đắc dĩ của Dưỡng hàng sầu đời bấy nhiêu. Và sáng nay Dưỡng chứng tỏ cái sự yêu đời khủng khiếp của mình bằng cách vừa ló mặt vô lớp. Nó đã gân cổ trình bày ngay bản ruột chống cơm. Dĩ nhiên Dưỡng thay đổi đâu có nghĩa là để cả thế giới thay đổi theo. Những đứa khác vừa thấy Dưỡng xuất hiện, hắng dạo chuẩn bị lấy hơi đã vội vàng, tách thẳng. Những đứa chậm trần hơn đành bấm bụng nghe hết câu. Tình bằng có cái trông cơm trước khi kịp um, ôm đầu biến ra khỏi lớp. Bản dân ca dưỡng hát là bản nhạc trữ tình, nhưng dưỡng chưa kịp mượn lời ca. Tiếng hát bộc lộ hết nỗi lòng của mình với bạn bè thì bạn bè đã chuồn không còn một móng, à quên, vẫn còn một đứa, đó là Hiền Hòa. Thoạt đầu dưỡng chưa phát giác ngay ra điều lạ đó, khi hát dưỡng có thói quen nhắm tịt mắt. Chỉ đến khi bản nhạc gần hết mở mắt ra, nhìn thấy Hiền Hòa vẫn còn bên cạnh mình, đôi mắt dưỡng mới chốc lìa chốc lìa. Suốt đêm Dưỡng thao thức nghiền ngẫm về cuộc đời Đã bình tĩnh hiểu rằng bạn bè Không thèm nghe mình hát là chuyện bình thường Việc thăng tần cự nữ mình là chuyện đương nhiên Việc nhỏ hiền hoa bịt tai bỏ chạy là chuyện hoàn toàn dễ hiểu Dưỡng đã lường trước mọi tình huống Dưỡng đã cẩn thận dặn mình không nên buồn sầu hoài cọ cọ Nhưng Dưỡng đã không lường được tình huống ngược lại Dưỡng không tài nào tin được con nhỏ hiền hoa Chuyên dẫn đầu đoàn người chạy trốn kia hôm nay lại Cả gan ngồi ly tại chỗ, vì vậy mắt sưỡng cứ trốn lên kinh ngạc. Dưỡng kinh ngạc đến mức không còn tâm trí đầu để hát hỏng nữa, đến mức những âm thanh cuồng nộ trên môi dưỡng đã im mặt rồi. Đám bạn chạy giặc lúc này cũng đã gión rén vào lại chỗ ngồi từ lâu rồi, vậy mà dưỡng vẫn đứng chơ, loay hoay chưa biết phải làm gì. Hiên hòa bên cạnh vẫn ngồi tỉnh, như không nhìn thấy sự lúng túng của dưỡng. Nó ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, bất động suy tư không biểu lộ một cảm giác gì xó xịt. Dưỡng Liếc bạn đã mấy lần mấp máy môi tính hỏi nhưng rồi cuối cùng nó đành ngậm chặt miệng, biết hỏi gì bây giờ? Chẳng lẽ lại hỏi tại sao bữa nay Hiền không bỏ chạy? Hỏi tại sao bữa nay Hiền không bịt tai? Hỏi tại sao bữa nay Hiền gan lì tướng quân như thế? Dưỡng không hỏi Hiền Hòa, Nhưng nó đem câu thầm hỏi đó hỏi mình và nó đoán ra ngay. Đó là do Hiền Hòa sợ mình buồn. Hôm qua trong căng tin thấy mình tiêu nghỉu như mèo bị cất tai, chắc Hiền Hòa động lòng chắc ẩn. Chắc Hiền Hòa không muốn con mèo bị cắt một tai rồi này bị cắt thêm một tai nữa. Vì vậy mà Hiền Hòa không bỏ chạy như mọi hôm. Vì vậy Hiền Hòa bấm bụng ngồi nghe mình trả tấn. Tên nó là Hiền Hòa, hèn gì nó Hiền Hòa ghê. Dưỡng cảm động nghĩ và quay sang bạn tử tế khuyên Hiền Hòa ra sân chơi đi Hiền Hòa quay loạn Nó nhìn giữa mỉm cười nhưng không nói gì Dưỡng lặp lại Hiền Hòa ra sân chơi đi Hiền Hòa lắc đầu Hiền Hòa thích ngồi đây Tôi sẽ hát nữa đó Dưỡng khụt khịt mũi Nó nói với cái giọng như thể Nó sắp sửa làm điều gì động trời Nhưng Hiền Hòa dường như chẳng để Lời báo động của Dưỡng vào tai Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ giọng thờ ơ Dưỡng cứ hát đi Tốt nhiên Dưỡng bối rối quá trường nó không biết phải phản ứng ra sao trước thái độ của Hiền Hòa. Mà ai nó mới nói được một câu, và là một câu rất đỗi ngây ngô. Hiền Hòa cứ bịt tài lại như mọi hôm đi, tôi không buồn đâu. Hiền Hòa vẫn ngồi chẩm tư, nó không bịt tai cũng không đáp lời Dưỡng. Chả rõ, có nghe thấy Dưỡng nói gì không? Con nhỏ này, nó làm sao vậy nhỉ? Dưỡng nhìn Hiền Hòa từ phía sau, lòng không rõ nên vui hay nên giận. Nó khẽ nhún vai, ẻo ải, lật cuốn tập trước mặt. Chá buồn làm nghệ thuật nữa, nghĩ cũng lạ Khi dưỡng ngóc miệng ông ẩm người ta bỏ chạy thì dưỡng âm ức Nhưng khi người ta ngồi lì lại tại chỗ Dưỡng lại thấy lòng ngội ngắt chẳng hàm hát hò tẹo nào Nhỏ Hiền Hòa ngồi lì trong lớp suốt cả tuần lễ sau đó Nhưng ngày đầu hãy đặt Trần vô lớp là dưỡng gần cổ hát Và trong khi cố tình sống thật lớn Nó kín đáo lít mắt về phía Hiền Hòa âm thầm giỏ xét Thấy Hiền Hòa vẫn tỉnh bơ Mặt lúc nào cũng ngoảnh ra khoảng trời xanh bên ngoài cửa sổ xem trả xem lời ca tiếng hát của nó ra ký lâu nào dần dần dưỡng đầm chán bây giờ dưỡng mới vỡ lẽ thì ra chính khi người ta khiếp sợ giọng hát của mình dưỡng mới cảm thấy giọng hát đó có giá trị còn khi dưỡng cất tiếng hát mà không ai bị tai không ai bỏ chạy thì lại cảm thấy thất vọng và hụt hẫng nó cảm thấy giọng hát của nó sao mà soàng quá đã soàng thì còn hát hỏng làm gì cho phí sức Từ ngày thứ tư trở đi, Dưỡng ngậm tâm, dưỡng thôi làm nghệ thuật, tụi bạn mừng hết lớn. Duy nhỏ Hiền Hoa chẳng tỏ thái độ gì, nó vẫn ngồi tự lựa bên cạnh Dưỡng, vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ thẫn thờ. Mình đâu có trả tấn nó nữa, sao nó vẫn buồn thiêu thế nhỉ? Dưỡng cắn môi tự hỏi và bâng khuâng quay sang bạn. Hiền Hoa làm sao vậy? Hiền Hoa có làm sao đâu? Dưỡng trước mắt, tôi thấy Hiền Hoa buồn buồn. Thấy Hiền Hoa làm thinh không đáp, Dưỡng tìm cách pha trò. Hay tôi lại hát nữa? Hiền hòa thấy trống vắng Hiền hòa quay lại mỉm cười Chắc vậy Nhưng nó chỉ nhích môi một chút Rồi thu ngay nụ cười lại ngoài mặt nhìn ra ngoài trời Có gì ngoài đó vậy Dưỡng không kèm được thắc mắc Ngoài đó là ngoài nào Ngoài cửa sổ ấy Tôi thấy hiền hòa cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoài Gần cả tuần nay rồi Ngoài đó chẳng có gì Chỉ có mây thôi Dưỡng nhún vai Mây có gì hay đâu Ừ mây chả có gì hay Giọng hiền hòa buồn buồn chỉ có hợp rồi lại mà ai mãi thế đích thị là nó đang buồn chuyện gì dưỡng thầm đoán cứ theo giọng điệu triết lý của nó thì chắc là nó đang buồn về cảnh đời tàn hợp à phải rồi chắc nó đang nhớ đến hai con nhỏ An Dung và Việt Hà tàm ca áo trắng ngày nào díu ra díu dít như bà con họa mi nay chỉ còn chờ trọi một mình bảo nó không ổ sột sao được Henzi dạo này chả nghe nó hát hò khi lại bạn họa mi đã không còn buồn hót nữa Dưỡng gật gồ Thì ra Hiền Hòa đang nhớ An Dung và Việt Hà Dưỡng vừa nói vừa nhìn bạn Thấy Hiền Hòa vẫn ngồi im Không thừa nhận cũng không phủ nhận Dưỡng tiếp tục cảm khái chung tổ với nhau bao nhiêu năm Lại cùng cho một bàn tàm ca Này vắng mặt hai người bảo Người còn lại không ủ ê sao được Không biết thằng Dưỡng có nói đúng tâm trạng của Hiền Hòa hay không Mà mặt mày Hiền Hòa mỗi lúc một rào rào Thấy mình chia buồn cả buổi mà hiền hòa không hưởng ứng, cứ ngồi đờ đẫn như khúc gỗ. Dưỡng chán quá, chả buồn thông cảm nữa. Nó bẩn thần bỏ ra sân. Lúc Dưỡng đi ngang, dãy bàn kế cửa ra vào, nhỏ tú anh nhìn nó cười cười. Cảm ơn Dưỡng nhé. Cảm ơn chuyện gì? Dưỡng ngờ ngác, nhỏ tú anh trúng chím. Cảm ơn về chứng viêm họng của Dưỡng, chứ cảm ơn về chuyện gì? Dưỡng càng chẳng hiểu mô tê gì, tôi bị viêm họng hồi nào. Sáng nay, ai bảo tú anh thế Cần gì ai bảo? Anh trước mắt Thế hôm nào lớp ta trời yên gió lặng, mọi người không ùn ùn bỏ chạy thì dứt khoát hôm đó Dưỡng bị viêm họng chứ còn gì nữa. Tụ anh vừa nói xong, ba bốn đứa ngồi quanh đó không nhịn được, liền che miệng cười rúc rích. Tới đây thì Dưỡng đã bắt đầu hiểu ra, Tụ anh đang dẫn mặt mình, Dưỡng thù nắm đấm, nhưng nhớ ra không thể. Dùng nắm đấm để đối phó với phụ nữ, nó tính vòng bậy một câu gì đó, nhưng cuối cùng kiểm lại được. Nó sực nhớ... Nó có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, có khả năng gây sát thương, mạnh gặp trăm lần nắm đấm, trăm lần những lời nói nặng nhẹ. Mắt sáng trưng, nó gật gủ nhìn Tú Anh. Để chứng minh sáng nay tôi không viêm họng, tôi xin trình bày bản lý kéo trài. Không để Tú Anh và các khán giả ngồi cạnh kịp bịt tài dưỡng nhắm mắt gần cổ gào. Gió lên rồi căng buồm cho khoái. Quả như dữ liệu của dưỡng nó vừa cắt giọng. Tụi Tú Anh vành khuyên Hiền Hòa lật đặt đứng lên khỏi ghế xoay tút suyệt. Hiền Hòa vừa tuôn ra cửa vừa trách Tú Anh. Bạn chọc dưỡng chỉ vậy để bây giờ tụi mình không ôn bài được. Còn vành khuyên thì cười cười. Miệng Tú Anh ăn mắm ăn muối mới hào hứng khen lớp ta hôm nay trời yên gió lặng thì lập tức gió lên rồi. Vũ khí của dưỡng quả là hiệu nghiệm, nó hát trưởng ba câu hé mắt ra là thấy tụi Tú Anh biến mất, dưỡng khoái trí lắm. Nhưng đáng lẽ đang khoái chí như vậy thì nó không nên ngoảnh đầu lại mít phải Ngoảnh lại thế nhỏ hiền hòa vẫn dán mình trên ghế với các bộ tịch ẩm đạm Không hề thay đổi suốt mấy ngày nay Sưỡng bất giác cảm thấy lòng trùng xuống Chương 4 Quả thật cả tuần nay nhỏ hiền hòa biến thành một con người khác hễ vô lớp Và nó ngồi một đống giờ ra chơi cũng chả buồn nhúc nhích Trước đây thỉnh thoảng nó vẫn hát hò cho bạn bè nghe giúp bạn bè chấn tĩnh lại sau những đòn tra tấn dã man của ca sĩ Dưỡng. Nhưng bây giờ thì lời ca tiếng hát đã tắt trên môi nó. Không những không ngân nga hát hỏng, nó còn thôi cười đùa, thậm chí không buồn mở miệng trò chuyện với ai, ngay cả với hai đứa bạn thân ngồi bên nó là thằng Tân và thằng Dưỡng. Sự thay đổi cầu hiền hòa khiến Dưỡng hoang mang ghê lắm. Nó cứ lo lo, chả biết có phải vì nó mà hiền hòa ra nồng nỗi này không. Lúc ngồi trong căng tin nó băn khoăn Nói với thằng Tần Nhỏ hiền hòa lúc này nó sao sao mày ạ Ở tao cũng thấy nó là lạ, lạ Dưỡng chép miệng Nó cứ ngơ ngác như người mất hồn Ừ nó chả còn vui vẻ như trước Tần gật đầu phụ họa Thậm chí nó trả thèm ra căng tin với tụi mình Dưỡng cắn môi Chắc là nó giận tao Giận chuyện gì? Dưỡng thở sàng Chuyện hôm trước tao hắt văng cây thước ấy Chắc không phải đâu Tần phun viên đá trong miệng ra Chuyện đó quá lâu rồi ai mai nhớ Dưỡng chầm ngâm một thoáng rồi tiếp Cũng có lúc tao nghĩ nó nhớ hai con nhỏ An Dung và Việt Hạ Cũng không phải luôn Tần lắc đầu Tuần trước ta bắt gặp nó An Dung Việt Hòa Dung răng dung rẻ ngoài phố Tụi nó gặp nhau hoài à Dưỡng vào đầu Thế thì Tần bật ly chè xuống bàn Rọng ra vẻ từng trạng Thôi mẹ ơi Hơi sức đâu mà tìm hiểu Tụi con gái chúng phức tạp lắm Thích vui thì vui Thích buồn thì buồn Tốt nhất mình đừng để mắt đến tụi nó Khi lên giọng đàn anh khuyên dưỡng... như vậy Tân không ngờ nó là đứa để mắt đến hiển hòa trước tiên. Hiển hòa thúc tổ một của Tân xưa nay vốn học rất khá nhưng cái từ hôm thích buồn thì buồn tới nay. Mới có một tuần mà đã sơi ngay hai con ngỗng điểm 2 môn toán dù sao cũng có thể chấp nhận được. Năm nay cả khối đứa nhức đầu về toán quỹ tích và dựng hình chứ không chỉ riêng hiển hòa. Nhưng đến môn dễ như môn sinh của Thầy Chiến mà nó cũng lãnh điểm 2 thì tổ trưởng Tân phải méo sạch miệng. Không cần phải thông minh lắm mới học giỏi môn sinh, chỉ cần siêng năng chăm chỉ. Mà gì trước khoảng siêng năng chăm chỉ thì không ai trong tổ 1 bằng được hiền hoa. Xưa này nó luôn trả bài lào lào được điểm cao các môn sinh địa sử. Vậy mà sáng nay, thầy chiến gọi nó lên trả bài lại hỏi một câu dễ ơi là dễ. Khi ta đưa tay sơ vào ngọn lửa thì tay ta giật lại, dùng đèn pin chiếu vào mắt thì mắt nhắm. Tiếng còi xe ở đằng sau thì quay đầu lại. Những phản ứng trên gọi là gì hả em? Nó lại đứng trơ ra như cột nhà Thầy Chiến có vẻ ngạc nhiên lắm Từ đầu năm đến nay thầy mới kêu nhỏ hiền hòa Lên trả bài chừng một hai lần Nhưng thầy biết nó rất chăm môn sinh của thầy Các bạn đang nghe sách nói Trên kênh Đông Đô Đồ Studio Hoặc kênh Đông Đọc Đồ Sách Nhớ like, share, subscribe Và để lại bình luận Những quyển sách mà các bạn muốn nghe tiếp theo Còn ngược lại, nhớ đừng quên nhấn nút không thích và để lại lý do tại sao các bạn nhé. Nhưng hôm nay, nó làm thầy bất ngờ quá đỗi. Câu hỏi của thầy sẽ đến mức mấy đứa lời học ngồi dưới phải buột miệng suýt xoa. Thế mà nó lại không trả lời được. Thầy nhìn Hiền Hòa khẽ nhắc... Thế phản ứng của cơ thể trước sự kích thích của môi trường gọi là gì? Theo bài học thì phản xạ của một phản ứng của cơ thể trả lời kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Bất cứ đứa học trò nào chỉ cần nghe tới cụm từ phản ứng của cơ thể là đã có thể nhớ ngay ra hai chữ phản xạ. Thầy Chiến nhắc như vậy rõ là có ý nâng đỡ đứa học trò cưng, sự nâng đỡ của thầy lộ liễu đến mức các uh, dãy bàn bên dưới lập tức vang lên tiếng xì xào tỏ ý bất bình. Nhưng lạ làm sao? Dù được thầy Chiến gợi ý quá xá cụ thể như vậy Hiền Hoa, dường như vẫn không nhớ thêm được điều gì. Mãi một lúc nó mới ấp à ấp úng đáp cầu mái, dạ thưa thầy, những phản ứng trên gọi là phản ứng tự vệ để giữ gìn tính mạng ạ. Hiên Hoa chưa nói hết câu cả lớp đã cười ẩm, còn thầy Chiến thì chán nhàn tít, thầy nhìn Hiền Hoa bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Hôm qua em không học bài hả? Dạ, Hiền Hoa lấy nhí đắc, tụi bạn nhìn thấy mặt nó đỏ lên, lần sau em nhớ ôn tập kỹ lưỡng nghe chưa? Khi trả tập lại cho nó, thầy Chiến hắng giọng giận, "Thầy sẽ còn kêu em nữa đấy." Thang Tân nhìn Hiên Hoa lủi thủi về chỗ ngồi, bụng hoang mang vô kể, nó nhích người cho Hiền Hoa bước vô, tặc lưỡi hỏi, "Hôm qua bạn làm gì mà không học bài?" Trả bài không được, Hiền Hoa đang xấu hổ không biết để đâu cho hết." Nghe Thang Tân hỏi giọng trách cứ, nó đầm quạo "Hiên Hoa làm gì kệ Hiên Hoa, Tân hỏi làm chi?" Hiên Hoa quẹo làm thằng Tân quạo theo, "Sao lại hỏi làm chi?" Tân gầm gờ "Bạn học hành như thế, điểm học tập tháng này của tụi mình sẽ tụt xuống hạng cho mà xem." Thấy tổ trưởng đem quyền lợi của tập thể ra đe hiền hòa tất bài ngay trước suýt, nó không biết đáp làm sao chỉ ngồi cắm mặt xuống bàn, nước mắt ứa ra tức tuổi bị hiền hòa phăng một câu như bỗ bổ, Tần vẫn chưa nguôi giận, nó quay sang hiền hòa tính nói nặng một câu nữa, chợt thấy mắt hiền hòa ngần ngấn nước, nó liền giật mình im thích Khi chỏng ra trời vang lên, Tần định làm hòa bằng cách rủ hiền hòa ra căng tin ăn chè nhưng nét mắt trông sang, thấy hiền hòa mặt lạnh như tiền nó bất giác cảm thấy ơn ớn ớn. Nó nháy mắt với Dưỡng, hai đứa gión rén bước ra khỏi bàn vội vàng chuẩn thẳng. Đặt chân vào căng tin, Tần ngồi phịch xuống ghế thở một hơi sản. Chán quá, chuyện hiền hoái hở, thì nó chứ ai? Tần hưởng dọng, nó trả bài không được, làm ảnh hưởng đến cả tổ. Thế mà tao hỏi nó, nó lại sửng cổ lên với tao. Dưỡng vò đầu, ơ, dạo này con nhỏ đó lạ ghê. Tần bực bội vùng tay, tụi con gái là vậy. Tính tình, nó mưa nắng thất thường lắm, Dưỡng cắn môi. Tao nghi nó đang gặp phải chuyện gì Chắc ở nhà làm quấy bị bà mẹ tròn đòn Quắn đít chứ gì Dưỡng cười hì hì Nó chứ đâu phải mày Tần cầm lên đi trẻ người phục vụ vừa mang ra Tao nói thật đó Nếu nó cứ như thế tao chả buồn nói đến nữa Dưỡng trực muỗng Thì mày từng khuyên tao đừng để mắt đến tụi con cái kia mà Ờ tao có nói như vậy Tần thấu giải Nhưng đây là chuyện học tập Tao không không để mắt Nhưng từ giờ trở đi mày nhất quyết không để mắt nữa Ừ, tao chả thèm biết đến nữa Đứa nào muốn làm gì thì nào Tao chán giữ cái chức tổ trưởng này lắm rồi Thái độ quyết liệt của Tần làm dưỡng chuột dạ Làm gì mày thối chí như vậy Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước Ăn miếng bánh rồi từ từ Mày đừng có bắt chước thằng Tiểu Long Tần nhún vai cắt ngang Tao không có uống nước ăn bánh gì hết Nếu nhỏ hiền hòa tiếp tục Chả coi tao ra ký lâu nào Thì tao cứ bỏ mặt Dưỡng nghe tổ trưởng Tần ham he thì lo lắng Nhưng nó cũng chả biết khuyên can như thế nào Nó nghĩ nếu nó ở Vào địa vị của tần ắt nó cũng điền tiết lên như thế thôi Dưỡng vẫn vờ nghĩ Tài đơ đãng Múc chè cho vào miệng Thấy sao mà nhạt thích Từ bữa đó vô lớp dưỡng đã thổi hát hò Dưỡng thôi tra tấn tụi tú anh vành khuyên Cũng thôi bỏ chạy như vịt Nhỏ hiền hoa lớp 9A4 trời yên gió lặng được một thời gian Suốt một tuần ca sĩ Dưỡng không hát chỉ Lần quẩn quanh Hiền Hòa, dò hỏi, Hiền Hòa có chuyện gì buồn phải không? Hiền Hòa đang ốm hả? Hiền Hòa bị ba mẹ dài hớ. Dưỡng hỏi, chục câu Hiền Hòa trả lời bằng chục cái lắc đầu. Nó lắc đầu và tiếp tục lãnh điểm hai ở môn vật lý và môn lịch sử. Thầy Hiếu dạy vật lý thở dài không nói gì, chỉ cầm cụi vào hai con sổ. À, riêng cô Nga dạy sử thì nhăn mặt trách. Sao em không học bài hả Hiền Hòa? Cùng với thầy đoàn dạy thể dục cô Nga là giáo viên năm ngoái còn lại vì vậy cô biết rõ trước nay Hiền Hòa mỗi lần cô kêu lên bảng đều trả bài không vấp một chữ nhưng bữa nay nó làm cô thất vọng quá nghe cô Nga hỏi Hiền Hòa cúi đầu xuống nó không trả lời thẳng mà lắp bắt em xin lỗi cô ạ cô Nga gấp cuốn sổ điểm lại ngước nhìn cả lớp nghiêm dọng cô nhắc lại lần nữa năm nay và năm cuối cấp các em phải cố gắng ngay từ đầu nhớ chưa cả lớp đồng thanh dạ nhớ cô trả cuốn tập cho Hiền Hòa Em về chỗ đi, lần sau phải học bài đàng hoàng nghe không? Nhỏ Hiền Hòa dạ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng và lầm lũi đi xuống. Lần này không chỉ thằng tần tổ trưởng mà cả mấy đứa trong ban cá sữa lớp đều đưa mắt nhìn theo Hiền Hòa. Lớp trưởng Xuyến chi thấy cả lớp bị cô Nga của trách tính, cạn hỏi thằng Dưỡng ngồi ở đầu bàn bên kia, nhưng thấy Hiền Hòa đã xuống tới bèn trột xạ làm thinh. Lớp phó học tập Hạnh kêu Quý Giọng. Quý này, gì? Quý thấy Hiền Hòa dạo này thế nào? Đẹp lộng lẫy quý giòn khiến lẫ Hạnh hỏi thật ma quý cứ đua. Hỏi thật hả? Quý giòm hấp hái mắt rồi nó lấy vẻ nghiêm nghị. Nói nghiêm túc thì gần đây tôi thấy con nhỏ này cứ ngơ ngơ ngác ác như người bị cháy nhà. Quý đừng có nói xui. Nhỏ Hạnh nhăn mặt lần thứ hai. Đó là sự ví von cho dễ hiểu thôi chứ không phải nói xui. Quý giòm cãi, bộ Hạnh không thấy như thế sao? Nhỏ Hạnh thở dài. Tất nhiên là Hạnh cũng thấy. Nó ngập ngừng một chút rồi nói tiếp giọng đam chiêu Năm nay là vì tốt nghiệp mà hiền hòa học hành như thế này thì nguy cạo. Quý giỏng khịt mũi, đúng là lớp phó học tập có khác, rồi nó nhún vai. Nhưng Hạnh thì có thể làm gì? Tự hiền Hoa phải có ý thức, ừ, được điều đó chứ? Giọng nhỏ Hạnh trầm ngâm, đấy không phải là chuyện ý thức hay không ý thức. Xưa nay nhỏ hiền hòa là một đứa chăm học, nay nó bỏ bề bài vở thế này hẳn là có nguyên nhân gì đó. Bạn hỏi thăng tân kể xem, quý giỏng góp ý, nó là tổ trưởng tổ 1 chắc nó phải biết. Giờ ra về nhỏ hạnh lại gần Thằng Tần Bạn Hiền Hòa đang gặp chuyện gì thế hả Tân Ai mà biết được Tân lạnh lùng Nhỏ hạnh ngạc nhiên Tân là tổ trưởng sao Tân không biết Câu hỏi hàm ý trách cứ của nhỏ hạnh khiến thằng Tần đổ quạ Tổ trưởng với trả tổ trưởng Tôi đang tính xin cô Vĩnh Bình cho thôi chức tổ trưởng đây này Sao lại thôi Nhỏ hạnh kêu lên Vì chuyện của Hiền Hòa hả Chứ còn cái chuyện của ai Tân là bảo Có một đứa như nó ở tổ Thật bực quá đi mất Bài vở về nhà thì chả chịu học Thế mà hỏi gì nó cũng nín thinh chả có tổ trưởng ra cái củ khoai tây nào cả Mà tao cũng Thấy Giống củ khoai tây chút nào đâu Tướng quý giòm Thình lình vang lên bên tai Khiến nhỏ hạnh lẫn thằng Tần giật mình Tần nhìn quý giòm hờ mũi Thằng giòm này Tao nói chuyện nghiêm túc mày lại được Tao thề là tao nhận xét rất nghiêm túc Quý giòm dơ một tay lên trời láo lình Tao thấy mày giống trái trùm trùm hơn là củ khoai tây ấy quý giở muốn trêu mái tóc bơm xờm của thằng Tần, lần trước đây bị kẻ đầu cạo trọc nhẵn nhủi, trơn láng, nhưng khi hết bệnh tóc nó dài ra nhanh chóng. Tóc thằng Tần vừa dài vừa quan tít, trùm giống hết trái chùm chùm, tụi bạn thường trêu Tần là trái chùm trồm biết đi. Thấy quý giởn giỡn nhay, mặt thằng Tần lập tức sa sạn nó thù nắm tay. Bộ mày muốn chơi nhau hả quý giở? Quý giởn gật cổ. A à, à, bộ mày tưởng những người gầy gò như tao không biết võ hả? Lâm rồi em ơi. Quý giởn xắn tay áo. Hôm nay tao sẽ ăn chơm mệt nhỉ, tao sẽ nút luôn cả hột. Thôi đi, đừng có hung nữa." Nhỏ Hạnh níu tay Quý Giọm. "Thế và o xin của quý chẳng dọa được ai đâu nào." Quý Giọm chỉ muốn ba hoa cho sướng miệng chứ thực tình nó đâu có muốn đánh nhau, vì vậy nhỏ Hạnh vừa kéo một cái nó giù giễu đi theo liền. Nhỏ Hạnh và Quý Giọm vừa ra khỏi cổng đã thấy Tiểu Lâm ôm cặp đứng đợi ở bên ngoài. Thế nào? Tiểu Lâm tươi cười bước lại. "Hạnh và thằng Giọm đã điều tra được gì chưa?" Nhỏ Hạnh ngác. "Điều tra gì? Thì điều tra chuyện hiền hoa chứ điều tra gì?" Tiểu Long cười khỉ, khi nãy Quý và Hạnh ngồi nói chuyện với nhau, tôi nghe hết chiếc bộ. Nhỏ Hạnh thở dài, chả có kết quả gì cả, Tần chỉ quọ quọ, không cung cấp được mảnh mối gì. tôi Long nhớ mày, Hạnh hỏi thằng Hiền Hòa xem. Nhỏ Hạnh lắc đầu, Tần chơi thân với Hiền Hòa như thế, Hiền Hòa còn không tâm sự. Hạnh ăn thua gì? Nhỏ, Quý giòn tặc lưỡi. Bây giờ Hạnh kính sao? Hạnh cũng chưa biết, nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này, Hiền Hòa sẽ bị lưu bàn mắt Nhà Hạnh vừa nói vừa đẩy gọng kính trên sống mũi theo thói quen trong lúc này, đằm chiều tận chương 5 Ngày phát sổ liên lạc Hiền Hòa không đến lớp. Nó uh, không rõ không đến lớp vì cô Vĩnh Bình phát sổ liên lạc hay do bận chuyện gì, nhưng như vậy là may cho nó. Chờ lớp trưởng Xuyến Chi phát sổ xong chờ thêm một lát cho học trò tha hồ xăm soi và gì sao của Vĩnh Bình mới... Um, gõ viết xuống mặt bàn. Các em yên lặng, cả lớp lập tức nín thinh, ngẩn lên nhìn cô giáo. Cô Vĩnh Bình chậm rãi, tháng này cô nhận thấy lớp ta có tiến bộ hơn so với tháng trước, năm cuối cấp. Các em... Um, cô nghĩ là các em đã lớn, đã ý thức được sự quan trọng của việc ồn luyện bài phở. Cô đưa mắt xuống dãy bàn chót. Cô đặc biệt biểu dương sự tiến bộ vượt bậc của em Lâm và độ lễ. Cô nghĩ... Sức học của Lâm và Đỗ Lễ không phải là yếu chỉ tại hai em lơ lạc. Khi nào hai em chăm chú, kết quả sẽ thay đổi ngay. Lâm và Đỗ Lễ được cô chủ nhiệm khen, mặt đứa nào đứa nấy như nở hoa. Mấy đứa bàn trên ngoảnh đầu ngó xuống khiến tụi nó hãnh diện vừa thèm thẹm. So với Đỗ Lễ, thằng Lâm sung sướng hơn nhiều, trước này nó mang tiếng là thủ lĩnh bằng tứ quậy. Toàn bị thầy cô la giày của Jack, mà ngay trong bằng tứ quậy điểm học tập của nó bao giờ cũng thấp hơn hải quán. Tháng này, nó qua mặt hải quán một cái vù, nhảy một lúc mười máy bậc suýt đứng vào hàng hũ tốc tèn chế đâu phải đùa, ruột nở từng khúc nhưng ngoài mặt lần vẫn thản nhiên, thậm chí khi quấy lương, huyết cuối trỏ vào hông. Nó tỏ ý chúc mừng, nó vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị đến phát ghét, làm như ta đây được thầy cô khen ngợi là chuyện bình thường, chẳng việc gì phải quính lên chỉ có Minh Vương là tên miệng cười hề hả, Minh Vương là tổ trưởng tổ 5, xếp của thằng Lâm và Đỗ Lễ, cả lớp chỉ có tổ nó được cô Vĩnh Bình biểu dương. Mà biểu dương một lúc tới, những hai đứa bảo nó không kết miệng già đến bằng tai sao được. Trong khi Minh Vương hào hứng bao nhiêu thì thằng Tần tổ trưởng tổ 1 rối xị bấy nhiêu. Sau khi biểu dương những đứa tiến bộ của Vĩnh bắt đầu nhắc nhờ đến những đứa lại đẹp, mà lại đẹp nhất trong những đứa lại đẹp không ai khác hơn là Hiền Hoa. Cô Vĩnh Bình cau Cô không hiểu sao, Hiền Hòa bỗng dưng học tập xuất kém đến thế, mới tháng trước còn xếp hạng táo. Tháng này đã tụt xuống hạng chót rồi, đúng là con nhỏ này tụt dốc không phanh. Tần bẩm than thở và cúi gầm đầu cô tránh tia nhìn soi mói của cô giáo. Nhưng cô Vĩnh Bình đâu cần đợi thằng Tần ngở mặt lên, cô gọi Tần. Tiếng cô giáo làm thằng Tần giật bắn như chạm phải điện. Cô nó nơm nớp đến dậy, ra... Bạn Hiền Hòa hôm nay nghỉ học vì lý do gì em có biết không? Tần Lý Nhĩ th Thưa cô không ạ? Cô Vĩnh Bình ngừng một lát rồi hỏi tiếp Tháng vừa rồi bạn Hiền Hòa có bị đau ốm gì không? Th thưa cô em không biết ạ? Cô Vĩnh Bình vẫn chăm chú nhìn Tần Thế tại sao bạn Hiền Hòa bị liên tiếp 4 điểm 2 em có biết không? Tần nước, nước bọt Thưa cô em không biết ạ? Giọng cô Vĩnh Bình càng lúc càng lạnh băng Em là tổ trưởng mà sao cái gì em cũng không biết hết vậy? Tần toát một hồi chán láp bắp Dạ anh cô em không biết ạ Chiếc lời đối đáp ấm ớt của Tần Dưới các dãy bàn lập tức vang lên những tiếng cười xúc dích con ở bàn bên cạnh Cô Vĩnh Bình đang không biết nên cười hay nên khóc Chán cô nhanh lại một cách khổ sở Thằng Dưỡng thấy Nguy Liền thò chân qua đạp thằng Tần một cái Bị một cú đạp đào điếng Tần bừng tỉnh À quên thưa cô Việc đó thì em biết ạ Cô Vĩnh Bình cố chấn tĩnh Việc đó là việc gì Việc tại sao bạn hiền hòa bị điểm 2 đó cô Tại sao? Tần hít vào một hơi. Tụi cô sở dĩ bạn hiền hòa bị tới 4 điểm 2 trong tháng vừa qua là do bạn ấy làm bài và trả bài không được ạ. Lần này thì tụi bạn trong lớp không kèm được nữa. Những tiếng cười rước rích thì nãy nhanh chóng biến thành những chàng cười ngặt ngẽo. Cả lớp học bỗng chốc náo nhiệt những cái trợ khiến thằng Tần tâm thần vốn bất định lại càng thêm lo lắng. Nhìn lên chỗ cô vĩnh bình đứng, thấy cô cũng đang nhích môi như muốn cười. Tần phát hoảng. thư cô em nói thật đấy ạ? Khổ thân thằng Tần Nó càng rút rít thanh mình tụi bạn càng cười dữ. Cô Vĩnh Bình chán nản thấy rõ, cô gõ viết xuống bạn, các em chặt tự nào. Rồi quay sang Tần, cô lắc đầu, em ngồi xuống đi. Tần ngồi xuống cảm thấy dưới mông không phải là chiếc ghế mọi bữa nữa mà là một tủ kiến lửa. Cô Vĩnh Bình nhề nứt qua xuyến trì vành khuyên và nhỏ hạnh trầm rộng. Cô nghĩ các em trong bàn cán sự lớp nên lưu tâm hơn đến trường hợp của bạn Hiền Hòa. Các em cần tìm hiểu xem bạn Hiền Hòa gặp khó khăn gì nếu cần thì bán lại với cô May cho Minh Vương, nó là thành viên trong ban cán sự lớp vì ngồi tít giữa bàn chót nên cô Vĩnh Bình không nhìn thấy. Nếu bắt gặp ánh mắt phiền muộn của cô giáo trong lúc này, hẳn những vui vẻ tiến bộ của hai tổ viên lâm và đỗ lễ trong lòng nó sẽ giảm sút quá nữa. Nhỏ xuyến chi nghe cô giáo chủ nhiệm của Jack vội đứng dậy lễ phép. Thưa cô, tụi em sẽ làm theo những gì cô dặn ạ? Lúc ngồi xuống nó khẽ quay đầu ném về... Nhỏ Hạnh một cái nhìn đầy ý nghĩa, cái nhìn của Xuyến Chi khiến Nhỏ Hạnh nhăn mặt. Nhỏ Hạnh là lớp phó học tập, dù muốn dù không cũng không thể chối trách trách nhiệm của mình trong chuyện này. Thật ra không đợi cô Vĩnh Bình nhắc nhở khi thấy Nhỏ Hiền Hòa tự dưng bị liên tiếp mấy điểm 2 Nhỏ Hạnh đã tự động đến gặp thằng Tần để tìm hiểu nguyên nhân nhưng trả thu lượng được gì. Tần Uu Kaka nghe nhắc tới Hiền Hòa, mặt lại sụ xuống một đống rõ chán, nhưng Nhỏ Hạnh chán thằng Tần thì cứ chán, còn lớp phó học tập gặp tổ trưởng tổ 1 để đề thi hành trách nhiệm thì cứ phải gặp ra về nhỏ hạnh nói với Tần. Tần đưa cuốn sổ liên lạc của Hiền Hòa đây cho Hạnh, Tần chúm mắt, "Chỉ vậy?" Nhỏ hạnh đương nhiên hạnh sẽ đem đến nhà cho Hiền Hòa, "Sao tự dưng Hạnh điêng quá vậy?" Tần thắc mắc, "Hiền Hòa đâu có thuộc tổ 4?" Hạnh muốn gặp Hiền Hòa thằng Tần tính hỏi nữa nhưng sực nhớ đến nhiệm vụ của cô Vĩnh Bình giao cho bán cán sự lớp, nó làm thinh. Lục cặp lấy cuốn sổ liên lạc của Hiền Hòa chia ra, "Này, năm ngoái nhỏ Hạnh từng đến nhà Hiền Hoa một lần nên nó vẫn còn nhớ đường." Thoát đông, nhiều hạnh định rủ Tiểu Long và Quý dòm đi chung cho vui, nhưng đến phút chót nó bỗng thay đổi ý định. Chưa biết gặp Hiền Hòa um, phải nói chuyện gì tự nhiên kéo một lô một lốc tới thì quá xá đừng đột. Hiền Hòa chơi thân với thằng Tần trước nay Tần lại là tổ trưởng của nó. Vậy mà nó nhất quyết không hé răng, hẳn, nó phải có một tâm sự gì khó nói lắm. Và cái tâm sự đó chắc phải nặng nề đến mức không um, còn tâm trí đâu để quan tâm đến chuyện bài vở chứ nếu không, một đứa chăm chỉ như Hiền Hòa không thể nào đột ngột học hành suốt kém như vậy được. Nhỏ nó nhỏ Hạnh vừa đi vừa bàn khoản nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà bạn. Đó là một căn nhà nhỏ, nhưng phía trước có một khoảng sân rộng, cây nhãn đầu hè phủ bóng mát rượi xuống, những khóm hoa trống giải rác dọc lối vào nhà. Cánh cổng quan sát xong với chiếc ống khóa to đồng lúc này đang chắn ngang trước mũi Nhỏ Hạnh. Nó nhìn qua chấn xong ngạc nhiên thấy bên trong, cửa đóng im im. Sao lạ thế nhỉ? Giờ này lẽ ra phải có người ở nhà chứ? Nhờ hạnh cho may lắm bậc. Hiền Hòa hôm nay không đến lớp, sao chẳng thấy bóng dáng nó đâu? Còn ba mẹ Hiền Hòa nữa. Hiền Hòa là con một, nhà chỉ có ba người, nhưng vào giờ cơm sao chẳng thấy ai thấp thoáng? Hay hôm nay gia đình Hiền Hòa có sự kiện gì đặc biệt? Cả nhà kéo nhau vào quán, xoay đầu tít với những nhiều câu hỏi. Nhỏ Hạnh đứng thần người một lúc rồi trắng tìm ra câu trả lời. Nào thỏa đáng, nó tặc lưỡi một cái và lùi thụt quay gót. Nhưng vừa đi một quãng, nhỏ Hạnh trợt xứng lại. Nó phát hiện ra, Hiền Hòa đang từ xa chạy tới. Hiền Hòa đi đâu về thế? Nhỏ Hạnh tự hỏi và tò mò nhìn bạn. Thấy trong giỏ xe phía trước có một cái gà mên nhiều ngăn. Như vậy là Hiền Hòa vừa đem cơm cho ai đó. Hiền Hòa không chôm thấy nhỏ Hạnh. Nó đạp từng vòng xe với dáng điệu ẻo ỏi lười Hoa gọi Nghe có người gọi tên mình Hiền Hòa giật mình ngờ ngác Bắt gặp nhỏ Hạnh đang đứng bên đường Nó thoáng mắt biến sắc Nó ngoặt xe sát lề đường và giả chân xuống đường Hạnh đi đâu đây Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên số mũi hắng giọng Mình đem sổ liên lạc tới cho bạn Sao Hạnh lại đem sổ cho Hiền Hòa Hiền Hòa lộ vẻ ngạc nhiên Hạnh có chung tổ với Hiền Hòa đâu Nhỏ Hạnh mỉm cười Không chung tổ nhưng chung lớp Hiền Hòa như muốn chấm dứt câu chuyện Nó chỉ tay ra Thế Hạnh đưa cuốn sổ đây gì mà gấp thế, nhỏ hạnh nhéo mắt bộ bạn không định mời mình vô nhà sao hiền hòa từ chối khéo hôm nay mình bận lắm dường như đoán được thái độ của hiền hòa, nhỏ hạnh chẳng chút bất bình nó liếc về phía cánh cổng sao nhà bạn giờ này vắng thế ừ, câu trả lời cuộc ngột của hiền hòa chẳng xác nhận được điều gì cả ba bạn đi làm chưa không về à, nhỏ hạnh vẫn tiếp tục thắc mắc nhìn cái gà mên trong giỏ xe mẹ bạn ốm phải không hiền hòa nhìn theo ánh mắt của nhỏ hạnh giọng vẫn thờ ơ, Nhỏ Hạnh gật gù, hèn gì dạo này bạn không có thị giờ hợp bài Hiền Hòa không nói gì, chỉ nhìn nhỏ Hạnh chờ đợi Nhỏ Hạnh hiểu ý, nó thò tay vô cạp rút cuốn sổ liên lạc ra, nè Cảm ơn bạn Hạnh, Hiền Hòa vào nhà đây Nói xong Hiền Hòa bỏ cuốn sổ vào giỏ xe và quay lưng đạp xe đi Nhỏ Hạnh đứng nhìn theo Hiền Hòa, ngạc nhiên thấy bạn không vui Chắc nó đang buồn mẹ ốm Nhỏ Hạnh bâng khóa nghĩ, nó bứt một chiếc lá ven đường ngậm trên môi giả bước về nhà Trưng sáu, nhỏ hạnh vừa ngủ trưa dậy đã nghe tiếng chuông cửa, nó chưa kịp leo xuống khỏi gác đã thấy thằng Tùng thòn đầu lên, đấp nó phía sau là Tiểu Long và Quý Giòm. Quý Giòm ngồi xuống ghế thở dài, hại ngại làm công chúa ngủ trong rừng hỡ, ngủ trong nhà chứ không phải ngủ trong rừng, vừa đáp nhỏ hạnh vừa xuống cầu thang đi sửa mặt. Thằng Tùng nhìn hai ông anh, đầu lắm mới thấy anh Quý và anh Tiểu Long ghé chơi. Quý giòm nhỏ mắt, tao muốn ghé lắm, ngặt nỗi mày tham ăn quá. Lời bình phẩm của quý giòm làm tùng thổ lố mắt. Em tham ăn hồi nào? Quý giòm nhún vai. Tao chưa được ăn quả ổi nào trong vườn nhà mày. Tưởng gì? Tùm chẽ miệng, em cũng thế. Từ ngày cây ổi và cây tre rời xuống sân nhà cô bốn loan, em cũng đâu có được ăn quả nào. Thằng Hưng xuống bặt sạch, ngày từ khi đang còn non. Nhỏ hạnh thò đầu lên, em đừng có đổ hết tội trạng cho Hưng xuống. Chị thấy cả hai đứa đều thi nhau phá phách này Tại nó trước bộ Tùng phụng phiệu Nó vặt trước Nó không cản Em mới số ruột làm theo Quý giòm Nhìn Tùng Thôi tao xác nhận mày không tham ăn Đồng ý chưa Tùng tươi hờn hớn Đồng ý Quý giòm hất hà Đồng ý thì xuống nhà chơi với con tay to đi Để chỗ cho người lớn làm việc Bị ông anh đuổi thẳng Tùng xịu mặt Nụ cười vừa vẽ trên môi lập tức tắt ngấm Nó lít nhỏ hạnh một cái rồi vùng vàng Lại chỗ đầu cầu thang Nhỏ hạnh không can thiệp vào Mệnh lệnh của quý giỏm Nhưng khi Tùng vừa khuất khỏi giảng gác Nó quay qua nhìn bạn Dạo này quý giỏi bát nạt trẻ con quá hả Quý giỏm tặc lưỡi Tôi chỉ không muốn nó nghe chuyện riêng tư Của hiền hòa thôi Chuyện riêng tư nhỏ hạnh tròn mắt Chuyện riêng tư gì Tới phiên quý giỏm ngờ ngác Chứ không phải hồi trưa hạnh ghé hiền hòa sao? Nhỏ hạnh đầu Hạnh có gái thế Hạnh không gặp Hiền Hòa sao? Hạnh có gặp, thế Hạnh có trò chuyện với nó không? Có, có chuyện chẳng lẽ Hạnh không khám phá ra tại sao Hiền Hòa tự dưng học kém đi à? Nhỏ Hạnh lắc mái tóc, chuyện đó thì Hạnh biết rồi, không đợi Quý Giòm hỏi Nhỏ Hạnh nói luôn, mẹ Hiền Hòa ốm, phải nằm viện Hiền Hòa lo chăm sóc mẹ nên không có giờ coi bài vở Quý Giòm tắt miệng cười, thì đó chính là chuyện riêng tư đấy Tề lòng đột nhiên lên tiếng Sao Hạnh biết mẹ Hiền Hòa làm viễn Nhỏ Hạnh chép miệng Thật ra lúc Hạnh đến thì Hiền Hòa cửa nẻo đóng kín mít Khi Hạnh quay đi mới thấy Hiền Hòa đạp xe về Chở theo một cái gà miên uhm, Hạnh hỏi mẹ bạn ốm phải không Hiền Hòa gật đầu Quý giọng ngạc nhiên Thế suốt cuộc Hạnh không vào nhà à Không Hạnh đòi vào chơi Nhưng chả hiểu sao Hiền Hòa không có ý thích Ừ thế lạ thật Quý giọng cắn môi Nhỏ Hạnh cao mải Hạnh cũng thấy là lạ Nhưng không đoán được nguyên nhân Tiểu Lam không thấy ai hỏi ý kiến mình liền nhún vai, tôi chẳng thấy có gì lạ cả, mẹ ốm Hiền Hòa buồn quá nên không muốn trò chuyện với bạn bè đó thôi. Hạnh không nghĩ thế, nhở Hạnh khẽ lắc đầu, Hạnh nghĩ ngược lại cơ, chính vì buồn quá nên cần phải có bạn bè bên cạnh cho đỡ buồn. Đang nói nhỏ Hạnh chợt "A" lên một tiếng, "Còn chuyện này nữa, Tiểu Lam à, quý sởm của một miệng chuyện gì?" Hiền Hòa ở nhà một mình, Chả thấy ba Hiền Hòa đâu cả, quý sởm thở đánh thượt, "Có thế mà cũng nói, có thể ba Hiền Hòa buổi trưa ở tại cơ quan, cũng có thể ông đang ở trong bệnh viện." Dĩ nhiên Hạnh cũng nghĩ như quý nhưng không hiểu sao thái độ của hiền hòa khiến Hạnh có cảm giác đó là sự vắng mặt không bình thường. Câu nói của nhỏ Hạnh khiến quý giòm đâm lo. Nó nhìn Hạnh ngờ ngợ. Ý Hạnh muốn nói là... Nhỏ Hạnh không trả lời thẳng câu hỏi của quý giòm nó khoát tay. Hạnh nghĩ ra cách rồi. Tối nay Hạnh sẽ gọi điện thoại cho hiền hòa. Quý giòm chứng tỏ nó là người siêu thông minh để xem ba hiền hòa buổi tối có nhà không chứ gì. Tiểu Long nghe quý giòm và nhỏ Hạnh đối đáp chả hiểu ất giáp gì. Đầu nó hết quay bên này lại ngoảnh bên kia. Mấy bạn nói chuyện gì thế? Tại sao Ba Hiền Hoa buổi tối lại không có nhà? Quý Sở nhéo mắt nhìn bạn. Đó là hạnh nghĩ thế thôi, tự lẩm vào đầu. Các bạn cho là Ba Hiền hòa bỏ nhà đi đâu à? Đại khái là vậy. Quý Sở mỉm cười và nó đứng lên. bọn này về đây, nhỏ hạnh gật đầu. Các bạn yên trí đi, tối nay hạnh sẽ biết phỏng đoán của mình có đúng hay không. Hạnh nói chắc như đình đóng cột. Nhưng sáng hôm sau đến lớp, gặp Tiểu Lam và Quý Sở, nó thở dài suy sĩ, chả có kết quả gì cả. Quý Sở ngạc nhiên Tối qua bạn không gặp Hiền Hòa sao? Gặp. Thế bạn ngần ngừ không dám hỏi à? Có hỏi, có nói một hồi. Hạnh đột ngột hỏi, ba bạn đi vắng à? Tiểu lòng sốt ruột chênh ngang Thế Hiền Hòa đáp sao? Hiền Hòa hả nói, không, ba mình đang ở nhà. Thế là Hạnh không biết nói gì nữa. Chẳng lẽ Hạnh nói cho Hạnh gặp ba của bạn? Trong khi quý giỏng cầu mày trồng ngâm thì tiểu lòng khịt mũi. Như vậy thì không có gì đáng lo. Quý giỏng nhốn vai, vẫn đáng lo như thường. Đáng nói chuyện gì Quý giòn khẽ đưa mắt qua dãy bàn Hiền Hòa ngồi, hạ giọng. Đáng no ở chỗ tụi mình không biết Hiền Hòa nói thật hay nói dối. Tiểu Long ngờ ngác. Ím mày muốn bảo Hiền Hòa không... Ba Hiền Hòa không có nhà, nhưng Hiền Hòa vừa nói có ư. Có thể như thế lắm. Tiểu Long ngờ ngạch. Tại sao Hiền Hòa phải làm như vậy? Hạnh chậm rãi. Chẳng ai muốn người ngoài biết chuyện lục lục trong gia đình mình. Hiền Hòa cũng thế. Tiểu Long dường như sợ Quý giòn và nhỏ hạnh biết mình ngờ ngạch, lại sướng mắt ếch Đã vậy mình cố tâm tìm hiểu chuyện người ta muốn che xấu làm chi?" Nhỏ Hạnh tắc lưỡi. Bởi vì chuyện đó ảnh hưởng đến việc học tập của Hiền Hòa, Quý Giọm bổ sung, mình phải tìm hiểu để nghĩ cách giúp bạn. Hiểu chưa hả ngốc?" Nhỏ Hạnh chợt trợ... À, lên một tiếng khiến Quý Giọm giật mình. "Vậy thế, Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán, "Hạnh nghĩ xa cách rồi. Hạnh sẽ nhờ bà Hạnh gọi điện thoại đến nhà Hiền Hoa." Quý Giọm gật đầu. Tuyệt, đơn giản thế mà tôi không nghĩ ra." Tối đó ăn cơm xong, Quý Giọm và Tiểu Lâm kéo đến nhà Hạnh. Ba Hạnh nhấc điện thoại. "Alo?" Tiếng hiền hòa đầu xe bên kia. Thưa ba cần gặp ai à? Không biết ba hiền hòa tên gì, nhỏ hạnh lúng túng đưa mắt nhìn bọn trẻ. Nhưng bọn quý giòm cũng chẳng khá gì hơn, đứa nào đứa nấy thuẫn mặt ngơ ngác. Đến lúc này, nhỏ hạnh mới biết mình lơ đánh quá, tiền ba mẹ hiền hòa trong cuốn sổ liên lạc, nhưng nó không để ý. Nhưng ba nhỏ hạnh không uh, hổ là nhà báo, ông chỉ bối số một thoáng rồi nhanh chóng tìm ra lối thoát. Cháu cho ba gặp bà cháu một chút, tự lòng mà quý giòm. Nhỏ hạnh ba cái miệng đồng loạt thở phào và lập tức Ba cái mũi nín thở Sáu cái tai giỏng lên Lắng nghe tiếng trả lời Của Hiền Hòa vọng ra từ ông nghe Thưa bác, tối nay ba cháu trực ở cơ quan ạ Cảm ơn cháu nhé Ba nhỏ Hạnh buông máy, quay lại nhìn bọn trẻ Thế là bà của bạn Hiền Hòa không có nhà rồi Tiểu lòng thở dài Thì ra Quý và Hạnh đã đoán đúng Nhỏ Hạnh chép miệng, nhưng làm sao biết được Lần này Hiền Hòa không nói dối Chắc gì bà nó đi trực ở cơ quan Ba nhỏ Hạnh mỉm cười Muốn kiểm tra chuyện đó không có gì khó Nói xong chữ những cặp mắt tò mò của bọn trẻ Ba nhỏ Hạnh bỏ đi ra nhà sau Lát sau ông đi lên cùng mẹ nhỏ Hạnh Mẹ nhỏ Hạnh mỉm cười với tiểu lòng và quý xòm Rồi đi thẳng đến chỗ đặt điện thoại Bà nói nhắc Alo Vẫn tiếng hiền hòa ở đầu xe bên kia Vẫn câu hỏi để phép Thưa bác cần gặp ai à Mẹ của nhỏ Hạnh đã bằng giọng nhẹ nhàng Bác cùng chung cơ quan với ba cháu Bác muốn gặp ba cháu có chút việc Dù đề phòng hết sức cẩn thận Hiền Hòa vẫn còn quá khờ Để biết được đây là chiều bẫy Của bọn quý giỏ Nghe mẹ nhỏ Hạnh xưng là người làm chung cơ quan với ba nó Nó bèn thay đổi câu trả lời Thưa bác, ba cháu đi dựa đám cưới không có nhà ạ Hiền Hòa đã một cách bình tĩnh Cảm ơn cháu Mẹ nhỏ Hạnh gác mái Cười với bọn trẻ một cái rồi quài gót Thế là rõ rồi Nhỏ Hạnh nhìn hai bạn, giọng, đượm, lo âu Ba Hiền Hòa không đến cơ quan cũng không đi đám cưới Từ lòng trước mắt hay là ba nó vào bệnh viện, quý giòm nhún vai. Nếu ba nó vào bệnh viện thì chẳng việc gì nó phải nói quanh như thế. Mẹ Lý đã quý giòm đưa ra vững chắc đến mức Tiểu lòng hết hàm góp ý. Nó trở lại là thằng Tiểu lòng hay hỏi, thế ba Hiền Hòa đi đâu? Thôi, các cháu bản cách giúp bạn đi nhé." Bà Nhỏ Hạnh nói và quan thai bước vô phòng làm việc, dường như ông rất tin tưởng vào bọn quý giòm. Còn lại ba đứa, quý giọm nhìn Nhỏ Hạnh, tính sao để Hạnh? Nhỏ Hạnh trầm ngâm đáp, "Có lẽ bọn mình phải đến nhà Hiền "Chi vậy?" Tiểu Lam hỏi. Giọng, nhỏ hạnh, biệm bơng khoang Bà đi vắng, mẹ nằm viện Hiền Hòa phải vừa làm việc nhà Vừa tới đuôi chăm sóc mẹ Nên không có thị sở học bài Mình phải tới giúp Hiền Hòa một tay Tiếp lòng băn khoăn Nhưng Hiền Hòa không muốn tiếp bọn mình kia mà Không tiếp thì kệ nó, Quý Giọng thả nhiên Kệ sao đâu mà kệ Nó không chịu mở cổng thì bọn mình chỉ có nước khóc Quý Giọng nhích môi, máy chí, tao có cách Chiều đó, Hiền Hoa có tài thánh mới biết được âm mưu của quý giỏ. Chiều đó, tụi nó đang lui cùi quét sần bỗng nghe tiếng ồn ào trước cổng, liền đứng trổi, ngó ra. Nó nhìn thấy ba ông nhãi mặt mày bậm trợ đang rượt đuổi một ông nhóc ốm nhom. Bốn ông mãnh rượt nhau ngoài đường hò hét ổm tỏi. Ra là một đám đánh nhau, Hiền Hoa lầm bậc. Nhưng ngay lúc định cúi xuống quét tiếp, mắt nó bỗng chố ra. Khi ông nhóc nhỏ con bị ba đối thủ chặn đầu và ép sát vào lề đường, Hiền Hoa sừng sốt nhận ra ông nhóc đó chính là Quý Dòm. Quý làm gì mà bị bọn kia vây đánh vậy kìa? Hiền Hoa hoang hoang tự hỏi và nớm nớp quan sát diễn tiến trước mặt, bụng loài hoài tìm cách cứu bạn. Nhưng Hiền Hoa không phải là đứa lanh lẹ lại kém mưu mẹo, nó gãi đầu cả buổi vẫn không nghĩ ra được cái nào. Và trong khi nó cúi đầu nhăn mày như chán thì quý xòm đã bị bà đứa kia nện cho tối mày tối mặt. Lúc Hiền Hòa ngẩng lên, quý xòm đã bị bà ống nhóc to như ba con gấu kia cưỡi lên người. Thế là không buồn nghĩ ngợi thêm nữa, Hiền Hòa hấp tấp nhào ra chỗ cánh cổng miệng hét tướng. Dừng tay lại! Không được đánh nhau! Tôi kêu công an bây giờ! Vừa la, Hiền Hòa vừa lấy sâu chuỗi khóa trong túi cha vào ổ lật đặt mở cổng. Nhưng khi nó ra tới bên ngoài, bà thủ phạm chỉ còn là ba chấm nhỏ cuối đường. Quý Sâm thì vẫn nằm bẹp dưới đất, Hiền Hòa bước lại gần bạn, tôi cúi đầu hỏi, "Quý đau lắm hả?" Quý Sâm đã lời Hiền Hòa bằng tiếng rên gì thảm thiết trong cổ họng, y như một người sắp chết tới nơi. Tiếng rên của Quý Sâm khiến Hiền Hòa xanh mặt, nó ngồi xổm xuống cạnh bạn, "Quý đau ở chỗ nào đâu?" Quý Sâm chỉ tay vào đầu, miệng vẫn không ngừng phát ra những âm thanh thề lường sủm sột. Hiền Hòa đỡ lưng Quý Sâm lo lắng, "Quý cố đứng lên đi để Hiền Hòa dìu quý vô nhà sức dầu." Chỏi tay một hồi, quý giòm mới lồm cồm đứng dậy được. Rồi tựa vai vào Hiền Hoa, nó cả nhắc bước chân qua cổng. Bụng mở cờ như vừa bước qua khải hoàn môn. Hiền Hoa vừa diêu bạn vừa hỏi, tụi nó là ai vậy? Quý giòm lắc đầu, tôi không biết. Tôi đang đi chơi cùng Tiểu Long và Hạnh. bỗng bị một đám nằm sau đứa chặn lại xin tiền, tôi mắng tụi nó. Thế là tụi nó giật tôi chạy lòng vòng tới đây. Thế Tiểu Long và Hạnh đâu? Quý giòm liếm mắt ra phía sau. Lâm và Hạnh đang giằng co với hai đứa còn lại. Hiền Hòa bặm môi. Các bạn gặp phải băng Su côn chuyên chế lột học trò rồi. Quý giòm gật đầu, tụi nó dữ tợn lắm, Hiền Hòa phụ họa lại hùng ác nữa. Ừ, tụi nó đánh đập trắng lên tay gì cả. Quý giò ngoài miệng lên án bọn chuyên lột tơi tả nhưng trong bụng thì cười thầm. Quý giòm cười thầm cũng phải có là khổng minh tái thế họa ma Hiền Hòa mới biết được bà hung thần chuyên lột kia là Văn Châu Bọ Lục và Lam Trường. Ba đứa bạn của Quý Sọ Trường 7 Trong khi Hiền Hòa đi lấy dầu Quý giò ngồi chiếm trệ trên salon đào mắt Nhìn quanh âm thầm giò xét Quả như nhỏ hạnh nói Nhà Hiền hoa vắng tanh vắng ngắt Ngoài nó ra chả có một ai Một lát Hiền Hòa cầm chai dầu ra Quý đau chỗ nào đâu Quý giòm chỉ đại vô chán Chỗ này nè Hiền Hòa thấm dầu lên ngón tay rồi xoa nhẹ nhẹ vỗ chỗ thằng giòm chỉ Quý chịu đau một chút nhé Hiền Hòa cứ sức đi Không sao đâu Tùy nó vậy Quý Sởm vẫn luôn hít hà ra vẻ ta đây bị bầm sặc người lắm. Thường Linh có tiếng reo vang lên từ ngoài cổng: "Ê, quý kìa." Yên Hoa ngoảnh ra thấy Nhỏ Hạnh và Tiểu Lam đang vịn song sắt nhìn vào, Quý mỉm cười với Yên Hoa: "Các bạn ấy thoát được rồi, may quá." Rồi không đợi Yên Hoa có ý kiến, Quý Sởm quay ra cổng đưa tay ngoắt: "Tiểu Long, Hạnh, mấy bạn vô đây đi." Kế hoạch diễn ra suôn sẻ khiến Quý Sởm hả hứng quá, trong một thoáng nó tưởng nó là chủ nhà, nó tưởng Yên Hoa chỉ là khách đến chơi. Chỉ đến khi Tiểu Long nhún vai chỉ tay vô chiếc ổ khóa quý giòm mới sức nhớ ra thân phận của mình, liền dây sang Hiền Hòa cầu cứu. Để Hiền Hòa ra mở cổng, Hiền Hòa nhảy miệng cười và cầm sâu chìa khóa đi ra. lát sau, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đã ngồi xuống cạnh quý giòm. Hiền Hoa nhìn hai người bạn mới đến lo lắng hỏi. Tiểu Long và Hạnh có bị xảy sát gì không? Tiểu Long quyền béo mất vài kịch đảng diễn, mắt trốn lên ngưỡng á. Xây sát gì? Nhỏ Hạnh hoảng hốt cướp lời. Ờ, lúc đó ở xe... Có xe tuần tiệu của công an đi qua nên bọn kia chạy mất, nhờ vậy mà tụi mình bình yên vô sự. Quý giòm sờ tay lên trán ca cẩm. Chỉ có kết thân giòm này là xui, nhỏ hại nhau nhỏ mắt. Chứ thế võ xin của quý đâu rồi? Ô xin với trả ô xin. Quý giòm nhăn mặt. Nếu lúc đó Hiền Hòa không can thiệp kịp thời e rằng giờ này tôi đã nằm bó bột trong bệnh viện rồi cũng nên. Nghe đến hai chữ bệnh viện Hiền Hòa trượt, A lên một tiếng, chết rồi. Hiền Hòa phải làm cơm đem cho mẹ. Nói xong nó ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp, nhưng Hiền Hòa mới đổ gạo vô nồi chưa kịp vò đã thấy nhỏ Hạnh đứng sau lưng. Bạn lên nhà học bài đi, để Hạnh nấu dùm cho. Vừa nói nhỏ Hạnh vừa đỡ lấy chiếc nồi trên tay bạn Hiền Hòa lưỡng lưỡng, kỳ quá. Hạnh tới chơi ai lại bắt Hạnh đi nấu cơm? Nhỏ Hạnh liếc bạn, Hiền Hòa khách giáo quá, ba bạn đi công tác, mẹ bạn ốm nằm viện, bọn này giúp một tay không được sao? Hiền Hòa tính tiếp tục phản đối nhưng thấy nhỏ Hạnh đã ngồi xuống s Tay đưa mở vòi nước, nó đứng ngẩn một lúc rồi lúng túng chùi tài vào ống quần. Thế hạng nấu cơm giúp Hiền Hòa nhé, mình phải đi quét nốt cái sân rồi mới ngồi học được. Nhưng Hiền Hòa lên tiếng đến nơi đã nghe tiếng chổi lẹt xoẹt ngoài sân vọng vào, nó ngạc nhiên thò đầu ra. "Tiểu Long, bạn làm gì vậy?" Thế đó Hiền Hoa. Tiểu Long chấm chổi ngoài và tắt miệng cười. "Cái sân này tôi quét nháng là xong ấy mà, bạn đi học bài đi." Hiền Hoa định chạy ra giành lấy cái chổi nhưng chợt nghe cái cày nơi mắt Nó bèn đứng im, Tiểu Long vừa như không biết Hiền Hòa vẫn còn đứng đó, cứ thản nhiên đưa từng nhát trội miệng không ngừng, ống ống. Tình bằng có cây chấm cơm, khen ai, khéo vô, ôm mê mông mà lên bông, ôm mê bông mà nên bông. Bài hát của Tiểu Long làm Hiền Hòa nhớ tới dưỡng bất giác nó nhảy miệng cười và nhảy bước quay vào. Nó ngồi vào bàn, vừa lật tập ra, quý giòm đã mòn men lại gần sốt sáng, chỗ nào Hiền Hòa chưa hiểu, cứ nói với tôi, tôi chỉ cho. Được thân đông toán quý giòm phụ đạo là mơ ước của bất cứ học sinh nào, tất nhiên trừ Tiểu Long. Tiểu Long từng thọ giáo sư phụ giòm, từng bị sư phụ quát cho xanh mặt đến bây giờ, nhớ lại vẫn còn hãi. Nhưng nhỏ Hiền Hòa không phải là Tiểu Long, sư phụ quý giòm đâu nữa áp dụng bạo lực trong khi giảng dạy. Hiền Hòa thấy quý giòm tự nguyện kèm cặp cho mình thì cảm động lắm. Gần hai tuần nay không có thì giờ bụng dạ lại dối bời, nó không màng dỡ tới tập vợt. Hôm nay nếu bọn nhỏ hạnh không bất ngờ xuất hiện và gánh phát dùm việc nhà cho nó, chắc Hiền Hoa cũng trọng buồn liếc mắt vô tập. Hiền Hòa lật cuốn tập vật lý ngay bài định luật ôm, ngước nhìn Quý Sởm. "Quý giảng lại bài này cho Hiền Hòa đi." Quý Sởm là chúa nghịch, thấy bài định luật ôm thì ngứa miệng lắm. Gặp lúc khác, chắc nó không bỏ lỡ cơ hội tán hiêu, tán vượn linh tinh, nhưng đang hoàn cảnh đặc biệt này, Quý Sởm chẳng có chút hứng thú nào để trêu chọc. Suốt cả tiếng đồng hồ, nó ngồi nghiêm túc giảng đến khô cả cổ. Hiệu đến thế u đến cường độ y, hết thí nghiệm này đến công thức khác. Yên Hoa ngồi chăm chú nghe, đầu gật gù, chốc chốc lại ngước lên trả lời những câu hỏi của nhỏ Hạnh. Cơm chín rồi, giờ hâm thức ăn phải không? Yên Hoa. Yên Hoa ơi, nước mắm để ở đâu? Yên Hoa ơi, có nấu canh không? Nhỏ Hạnh chạy lên chạy xuống một chừng 10 lần thì cơm đã đầu vào đó. Lần thứ 10, nhỏ Hạnh chạy lên nói. Yên Hoa tiếp tục học bài đi để Hạnh mang cơm vào bệnh viện cho. Không được đâu, Hiền Hoa giật thác, sao không được? Hạnh có biết mẹ mình nằm ở viện nào đâu? Lầu mấy, phòng số mấy đâu? Nhỏ Hạnh cười, "Thiên Hoa chỉ cho Hạnh, có gì khó đâu." Hiền Hoa lắc đầu, nó sẽ tập đứng lên. "Thôi, Hạnh và các bạn ở nhà đi, để Hiền Hoa mang cơm vào bệnh viện cho." Nói xong không để nhỏ Hạnh hai nỉ thêm, Hiền Hoa vội vã đi xuống bếp, cho mọi thứ vào gà mềm rồi, dắt xe đạp ra khỏi nhà. Các bạn ở nhà chơi, Cho Hiền Hòa về ăn cơm chung nhé." Đợi Hiền Hòa đi khuất, nhỏ quay sang phía sổ, lạ thật đấy, vi sổng nhíu Chuyện Hiền Hòa dành mang cơm ấy hả? Ờ, có gì lạ đâu, Hiền Hòa muốn tự mình chăm sóc mẹ thôi. Tiểu Long phụ họa, Ờ, gặp tôi tôi cũng dành mang cơm cho mẹ. Nhỏ Hạnh không nói gì, nó biết quý xòm và Tiểu Long nói đúng. Nếu là nó, nó cũng làm như vậy thôi. Nhưng nét mặt của Hiền Hòa lúc nhỏ Hạnh đề nghị mang cơm vô bệnh viện khiến nó nghi hoặc. Nhỏ Hạnh nhớ khi nghe nói như vậy, Hiền Hòa thoáng lộ vẻ lo lắng. Điều đó làm Nhỏ Hạnh thắc mắc quá, nhưng Hạnh nhận thấy thái độ của Hiền Hoa có cái gì đó bất thường, Nhỏ Hạnh bày tỏ sự băn khoăn, "Là sao, quý sởm tròn mắt." Nhỏ Hạnh chép miệng và đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi. Hạnh không biết chắc, nhưng dường như Hiền Hoa hơi hốt hoảng khi nghe Hạnh đòi mang cơm. Quý sởm nhíu mày, chắc là Hạnh trùng gà hóa quốc đó thôi. Tôi thấy chẳng có lý do gì khiến Hiền Hoa phải hốt hoảng cả. Một lần nữa Nhỏ Hạnh lại làm thinh trước sự phản bác của các bạn, bởi vì một lần nữa nó thừa nhận quý sởm nói đúng. Ừ, có thể Hiền Hòa không muốn nhỏ Hạnh làm thay cái công việc đó Hiền Hòa muốn tự mình vào bệnh viện Và như vậy chẳng có gì để Hiền Hòa phải hốt hoảng Nhưng không hiểu sao Nhỏ Hạnh vẫn có cảm giác là lạ Cảm giác đó rất nỗi mơ hồ Vì vậy khi Quý Giòn và Tiểu Long hỏi bạn Nó không thể căn nghĩa cho dành mạch được Một lát Hiền Hòa về Bước vô nhà thấy cơm nước đã dọn sẵn Nó nhìn nhỏ Hạnh mắt long lanh Cảm ơn Hạnh nhé Quý Giòn đập tay lên ngực Sao bạn chị cảm ơn mỗi Hạnh Tôi cũng có cầm trong chuyện này đấy, Tiểu làm khụt khịt mũi. Tôi nữa chi?" Hiền Hoa cười, "Ơ thì cảm ơn cả ba bạn." Đợi Hiền Hoa ngồi vào bàn nhỏ lại hắng giọng, "Mẹ bạn bị bệnh gì thế?" "Mẹ mình bị sốt cao, chưa rõ bệnh gì, hiện nay các bác sĩ đang xét nghiệm." Hiền Hoa trả lời tự nhiên đến mức nhỏ Hạnh không có cớ gì để vặn vẹo Nó làm thanh nước sang bề cạnh, thấy Quý Giòm đang nhìn nó tủm tỉm cười. Nụ cười mím chi của thằng Giòm rõ là có ý chọc quê, nhưng nhỏ hại chẳng để ý đến thâm sự chiêu gạo của bạn, nhưng nó hoang mang ghê lắm. Thậm chí trong một thoáng nó đâm ra nghi ngờ chính sự nghi ngờ của mình, hử nhỉ? Có thể mẹ Hiền Hòa đang nằm viện thật, Hiền Hòa không thể đáp cho trải như thế nếu đó là chuyện biện. Nhưng tại sao nó lại giật mình khi mình đề nghị đem cơm vào bệnh viện thay cho nó nhỉ? Nỗi bàn khoản đó cứ bám giết lấy hạnh. Ngay cả khi cả bọn đã ăn cơm xong ngồi trò chuyện đùa dỡ một lúc rồi bị xịn chia tay nhau, nhỏ hạnh. Vẫn nghĩ ngợi mãi chuyện đó trên đường về nhà. Chương 8 Sáng hôm sau khi thầy Chiến kêu Hiền Hòa lên bảng trả bài, cả lớp đứa nào đứa nín thở nhìn theo nó. Tuần trước thầy Chiến hâm rồi, khi thấy Hiền Hòa cứ đứng ngệt ra chứ câu hỏi dễ ơi là dễ của thầy, thầy chán nản giả tập cho nó và nói lần sau thầy sẽ còn kêu nó nữa. Trước hàng chục cám mắt đổ dồn vô mình Hiền Hòa vẫn thản nhiên, nó tiến lên chỗ bàn thầy bằng một bước trần chậm rãi. Hiền Hòa bắt giờ cũng đi đứng thong song khác với những học sinh khác, nhìn địa bộ của Hiền Hòa khó mà đoán được nó có thuộc bài hay không. Vì vậy đứa nào cũng hồi hộp Hồi hộp nhất trong những đứa hồi hộp tất nhiên là tần dưỡng tiểu lòng Quý Giòm và Nhỏ hại Hôm qua Nhỏ Hạnh nhìn thấy Quý Giòm giảng bài vật lý cho Hiền Hòa Nhưng sau khi tụi nó ra về Hiền Hoa có lôi môn sinh học hay không thì có trời mới biết được Thầy Chiên đón lấy cuốn tập của Hiền Hòa Nhưng thầy không nhìn ngay vào tập mà nhèo mắt hỏi Bữa nay em có thuộc bài không? Thưa thầy có ạ Bây giờ thầy mới nhìn vào bài học phóng rộng Thì em cho thầy biết bộ xương giữ vai trò gì trong cơ thể của chúng ta Hỏi xong thầy ngứa mắt nhìn thẳng vô mặt hiền hoa chờ xem nó đối đáp ra sao Nhưng hôm nay đứa học trò ngoan của thầy đã không làm thầy thất vọng nó đáp so so Thưa thầy bộ xương có vai trò nâng đỡ cơ thể Đứng thẳng trong không gian làm chỗ bám vững chắc cho các phần mềm như gân cơ Và giúp cho cơ thể có một hình dáng nhất định Nó còn tạo thành các khoang chứa bảo vệ các cơ quan bên trong như học sọ lồng ngực Hiên hoa là một chàng nghe bắt dưỡng lỗ tai thăng Tân ngóc cổ ngồi nghe hả hề lắm Nó quên phát mới cách đây Vài tháng nó hùng hồn tuyên bố sẽ không thèm dày dừa gì với con nhỏ tổ viên bướm mình này nữa Thậm chí sẵn sàng tư chức tổ trưởng để thực hiện quyết tâm đó của mình Tần quên nên nó khiều thẳng Dưỡng Tuyệt quá hờ mảnh Dưỡng tuyết miệng cười Ừ tuyệt thật Tần hiếp mắt Nhờ tao đó Mai làm gì Tao liên tục động viên nó Xạo đi Dưỡng nhẹc môi Sam trước mày thề sẽ bỏ mặc nó, không thèm biết đến nữa." Tào chỉ nói cho hả tức thôi, Tần cười hi "Chứ nó là mạng thân của tụi mình làm sao ta bỏ mặc được." Dưỡng vẫn chế nghi ngờ, "Mày động viên nó lúc nào sao Tào không nhìn thấy?" "Ta đâu có gặp nó ở trên trường." Tần nhún vai, "Ta đến tận nhà nó để động viên, có thế mới hiệu quả." Rồi sợ Dưỡng không tin, Tần ngược cổ nói thêm, Bà mẹ nó khen tao nức nở con mơ tao ở lại ăn cơm Tân có định ba hoa vuông vít thêm vài câu nữa nhưng nhắc thấy Hiền Hòa đang ôm tập lò giò đi xuống Nó liền nín thinh. dưỡng nước về phía Hiền Hòa nói để tao hỏi Hiền Hòa thử xem có đúng như vậy không há Tân tỉnh khô may không tin thì cứ hỏi nhưng tao nghĩ Hiền Hòa sẽ không thú nhận đâu nó sợ quế mà nghe thằng Tần nói chẳng họ như vậy xưỡng hết hàm phỏng bấn Hiền Hòa khi hiền Hòa vô chúng hồi nó chỉ chầm chột bạn làm tụi này ngạc nhiên ghê Hiền Hòa không nói gì chỉ là nả cười và tiếp tục làm cả lớp đặc nhiên theo trong giờ vật lý tiếp theo. Bài toán nhanh về so sánh điện trở và tính hiệu điện thế của thầy Hữu, cả lớp chỉ có 16 đứa, nộp bài kịp giờ vào trong 16 đứa đó chỉ có 10 đứa làm đúng. Nhờ đã ôn nguyện trước với quý xòm hiền hòa, nhiễm nhiên lọt vào đội ngũ tốc tèn đầy vinh quang đó, trong khi cả thằng Tần dưỡng đều văng ra ngoài một cách thề thảm. Nhưng Tần mà dưỡng không buồn cũng không gánh tị, tôi nói chỉ trốn mắt suýt xoa, phải bạn đó không hiền hòa. Trên cơ mặt Hiền Hoa lúc này, những bóng mây mờ dường như đã bay xa, nó lanh mắt nhìn hai bạn vẻ thẫn thờ mọi hồn biến mất. Hiền Hoa chỉ gặp hên thôi. Khi nói như vậy, Hiền Hoa khẽ lước về phía xếp bản bên kia, chỗ bọn quý sà ngồi bằng ánh mắt vô cùng ấm áp. Nhỏ Hạnh ngồi bắt gặp cái nhìn của bạn liền mỉm cười, đưa ba ngón tay lên ý bảo 3 giờ chiều nay sẽ ghé nhà. Các hẳn với lần đụng đầu nhỏ Hạnh hôm trước, lần này Hiền Hoa gật đầu một cách vui vẻ, Và khi gật đầu như vậy, nó đinh ninh chiều nay chỉ có ba vị khách. Quý hôm qua đến nhà nó thôi. Nào ngờ đúng 3 giờ, nghe tiếng chuông cổng nó chạy ra, ngạc nhiên thấy Tần và Dưỡng đứng lấp ló sau lưng bọn quý xòm. Trước ánh mắt trố lên của chủ nhà, thằng Dưỡng cười hề hề. Tụi này đến chơi với bạn, hiền hòa cha chỉ khóa phẫu ổ mắt nó, nhìn nhỏ Hạnh ra ý hỏi. Nhỏ Hạnh mỉm cười. Hạnh, dù Tần và Dưỡng đến cùng thăm bạn đấy vừa đặt chân vào nhà, Tần đã nhìn quanh ngật gù, có nói cho tụi này biết rồi, ba bạn thường xuyên đi công tác, bác nhà mẹ bạn ốm nằm viện nên không có thi cử học bài phải không?" Hiền Hòa chưa kịp trả lời, Dương đã quay sang Tần nháy mắt chiều, "ủa, chứ sao hồi sáng mai nói mấy hôm nay mày thường đến đây ăn cơm với ba mẹ Hiền Hoa?" Tần tính thò tay bấm giữ nhưng không kịp bèn nhai răng cười trừ, "ờ ờ, nói đùa cho vui mà." Dưỡng biểu mồi xì một tiếng, muốn cho vui chả ai lại đùa như thế cả, rồi nó ướt ngực bồ bồ, muốn cho vui chỉ có một cách thôi. Nhỏ hạnh tò mò, cách gì thế ở Dưỡng? Dưỡng tuét miệng cười, hát hò. Dưỡng vừa nói xong hiền Hòa ôm đầu ngồi xuống bộ ở Dưỡng cha tấn, bạn bè chưa chán sao mà đến đây còn ca hát. Dưỡng liếc Hiền Hòa thấy bạn tuy mở miệng là bài hái nhưng mặt mười tươi tỉnh, khác hẳn với vẻ giàu giàu mọi bữa. Nó mưa tay, Hiền Hòa yên chí đi Lần này tôi sẽ cố gắng hát thật êm dịu Rồi không cần mọi người biết có đồng ý hay không Dưỡng hủng hồn cất giọng Do lên rồi căng buồm cho khoai Các cháu mài người ta nướng ngồi khoai Dưỡng giữ đúng lời hứa Nó cố bắt mình hát thật nhỏ nhẹ Nó cố bắt mình hát thật du dương Và chỉ lên trong câu hát Còn ngồi trong nhà của Hiền Hòa Dòng bão đã không kéo về Sấm chớp không kéo về như những lần dưỡng làm nghệ thuật uhm dưỡng không buồn tra tấn Hiền Hòa nữasưỡng chỉ muốn đem lại niềm vui cho bạn trước khi đến đây nó nghe bọn quý giòm thuật lại hoàn cảnh của Hiền Hòa nó đã hiểu vì sao ở trên lớp Hiền Hòa buồn đến thế hóa ra Hiền Hòa khôngậ nó không giận giậnăng Tân Hiền Hòa chỉ nhớ bà mẹ bà nó không hiểu sao lâu nay đi đâu mất còn mẹ nó đã thì đang nằm viện không biết chừng nào mới về được nhà Một mình Hiền Hòa sống trong một ngôi nhà mông chống trải ruột gan héo hắt lại phải lo toàn xoay sở mọi thứ Lấy đâu ra tinh thần mà làm bài học bài như chúng bạn Nó tội ghê. Trong khi dưỡng thương cảm cho bạn thì thằng Tần ẩm thầm tự trách, cũng như dưỡng tần chỉ biết cảnh ngộ của Hiền Hòa qua bọn nhỏ hạnh. Nghe nhỏ hạnh kể nó mới há hốc miệng ra, nghe xong vào đầu bất tài vừa thương bạn lại vừa chửi mình tơi tả. Nó chơi thân với Hiền Hòa lại là tổ trưởng tổ học tập của Hiền Hòa nhưng chẳng biết cái cốc gì về khó khăn của bạn. Nó chỉ giỏi giận hờn trách móc, thậm chí nó còn đòi tư chức tổ trưởng để khỏi phải xây dưa với Hiền Hòa. Bây giờ nghĩ lại, nó thấy xấu hổ ghê. Vì sao Tiểu Lam và Nhỏ Hạnh không ở trong tâm trạng như tần dưỡng, tụi nó ngồi hồi hộp thưởng thức giọng ca của dưỡng và kỳ thằng này ca rất xuất, bà đứa vỗ tài hoàn hồ nồng nhiệt. Nhưng không biết bọn quý giám hoan hô là hoan hô giọng ca đầy kiềm chế của nó, trong một thoáng dưỡng quyền phát mục đích của nó khi đến đây. Nó tưởng nó là ca sĩ đang uh, dẫn đầu cuộc bình chọn MTV châu Á. Thế là chưa kịp lấy hơi nó vội vàng gân cổ hát tiếp bài thứ hai, bài ruột chống cơm lần này quá cao hứng trước sự cổ vũ của khán giả dưỡng trở về giọng hát thật của mình lúc nào không hay. Đến khi hát trường một nửa câu hé hé mắt ra giọt thấy bọn quý giòm nhăn mày nhó, nhó mặt, thấy thằng Tân chạy lại đứng tuốt đằng góc nhà còn hiền hòa thì ngồi thụt xuống đằng sau lưng ghế để tránh bị văng nước miếng. Dưỡng mới sức nhận ra sự hăng hái quá mức của mình liền im bạt vào lòng này gãi ra, ờ, uh, ờ, uh, mình quên mất Dưỡng sợ bạn bè tránh móc sợ bị lên án là đổ vô lương tâm hiền hòa đang giàu thúi ruột mà còn đang tâm hành hạ nhưng chẳng ai nói gì thậm chí quý giòm còn Cười hì, hì và sơ ngón cái lên khen Hiệu quả lắm, hiệu quả lắm Không ai hiểu quý giòm nói gì Kể cả dưỡng nó ngưng ngác nhìn thẳng dòng May nói gì thế Quý giòm vô gọc đầu Ta bảo giọng ca của mày hiệu quả lắm Dưỡng bất tài tác giả hiểu gì cả Có gì đâu không hiểu Quý giòm làm ra vẻ tư tốn Này nhé Hiên hoa lâu nay ở trong nhà một mình không có Thì sẽ quét dọn nhà cửa Nên chuột dán sâu bọ Mối mọt lẫn vi trùm lúc nhúc khắp nơi Mốt thúc diệt côn trùng về xịt chứ chắc đã hết, này mày sống nên như thế tất nhiên bọn chúng sẽ chạy, vắt giò lên cổ không còn một mống trả hiệu quả quá xá là gì. Tần hàng ngày ngồi sát dạt bên dưỡng này bị thằng này oanh kích đến điếc đặt đôi tài nghe vậy không bỏ lỡ dịp trả đũa. Ờ, quý giọng nói đúng đấy, hôm nào ta phải mời dưỡng về nhà hát một buổi mới được, nhà tao dạo này chuột nhiều quá trời quá đất. Trong khi dưỡng nhân mày nháo mặt thì nhỏ hạnh và hiền hòa chay miệng cười khúc khích. Tiểu Long thấy tội bèn đứng dậy kéo tay dưỡng, tào với mày ra trước sần tới cây đi. Câu nói của Tiểu Long nhắc nhở Hạnh đến trách nhiệm của mình, nó lập tức phân công. Bây giờ quý giúp Hiền Hòa học bài làm bài tần lau nhà, còn Hạnh sẽ lôi quần áo ra ủi. Khi nào Hiền Hòa học xong sẽ cùng Hạnh xuống làm bếp, các bạn đồng ý không? Chương 9. Nhờ có sự có mặt của bạn bè, căn nhà trống vắng của Hiền Hòa trở nên sinh động và vui nhộn lắm. Thằng Dưỡng được Tiểu Long cứu thoát khỏi cuộc tấn công của Tần và Quý Sòm, cảm động lắm. Nó vừa tới cây vừa cảm ơn thằng Mập bằng cách ưu ái phục vụ riêng cho thằng này bạt lý ngựa ô với âm lượng cỡ 100dB, ngang với hiệu quả âm thanh của một bàn nhạc dốc điện tử May mà thằng Dưỡng biểu diễn ngoài trời nên sức chấn động không đến nỗi gây tổn hại cho uh, sức khỏe người nghe lắm. Hơn nữa, võ sư vô địch đại lịch sĩ Tiểu Long vốn nội công tầm hậu nên vẫn đủ sức chịu được một cách vui vẻ. Nhỏ hạnh ngồi ủi quần áo trong nhà mờ màng lắng nghe Tiếng hát vọng từ ngoài sân bụng nghĩ Nếu dưỡng đứng hát cách người nghe một bức tường Thì giọng ca của nó cũng được quá đi chứ Trong khi nhỏ hạnh vừa ủi đồ vừa mỉm cười Với ý nghĩ lẩn thẳng trong đầu thì thằng tần bò mọc Trên sàn nhà với miếng rẻ trên tay và số nước bên cạnh Tấm cuối kỳ cọ vô cùng kỹ lưỡng tần, chẳng phải là đứa xin việc nhà, bao nhiêu việc nhà nhỏ lớn, xưa này nó đều đùn cho mẹ và chị. Mỗi lần mẹ nói nhờ chuyện gì, nếu nó không khất lần, khất nữa, thì cũng thực hiện một cách cực kỳ chậm chạp. Và trong 10 lần như vậy, thì hết 9 lần suốt cuộc, mẹ nó phải tự mình làm cho khỏi ngứa mắt. Vậy mà hôm nay nhà Hiển Hòa nó chùi sửa sàn nhà một cách chi ly đến mức Những kẻ siêng năng nhất cũng phải ghen tị Y như thể nó không phải là thằng Tần mọi bữa y như thế Nó thuê một người đội lốt nó để làm cái công việc gian khổ này Hiên hoa thấy bạn không ngại bẩn quần áo cứ bò xuống sàn cỏ kỵ tới lui ừ, bụng dạ nó xao xuyến lắm Nếu biết Tần vốn không phải là đứa siêng việc nhà chắc nó sẽ xúc động đến rừng rừng nước mắt chứ chẳng trôi Rồi vẩn vơ nghĩ đến dưỡng tiểu lòng quý xòa và nhà Hạnh nó cảm thấy cuộc đời Hóa ra đẹp đẽ và ấm áp hơn nó tưởng Lâu nay nó gặp chuyện buồn nên thấy mọi thứ xung quanh được xóm xịt Nó giàu nghĩ đến mức chẳng thiết tha đến bất cứ chuyện gì Nhưng từ hôm một quý giòm thanh linh xuất hiện đến nay Hiền hòa đã tư tỉnh lên nhiều Bà nó vẫn chưa về, mẹ nó vẫn chưa về Nhưng um, bên cạnh nó giờ đây đã có bạn bè quay quần giúp đỡ Đã nghĩ ngợi là màn Hiền hòa bỗng giật bắn khi nghe quý giòm gác Bạn nhìn đi đâu thế? Bạn có nghe tôi chứng minh uh, S-O bằng S-A không? À à Ừ, Hiền Hòa bẽn lẽn, quý nói lại lần nữa đi. Ừ, quý giọm nhìn Hiền Hòa bằng ánh mắt Móc tiếc hồi hụi đang ngồi trước mặt không phải là thằng Tiểu Long, nếu là thằng mập chắc chắn quý giòm không chỉ gắt nhẹ hếu như thế, ngật nỗi đây lại là Hiền Hòa. Hiền Hòa là con gái lại gặp chuyện buồn nên sư phụ không thể giáo ai được. Sư phụ đành bấm bụng ngồi giảng tới giảng lui một cách nhẫn nặng Mãi gần một tiếng đồng hồ sau đệ tử mới nắm vững hết những điều sư phụ truyền đạt. Lúc đó nhỏ hại cũng đã uồi xong quần áo. Lần đã lau chuỗi kỳ cọ sàn nhà bóng và cây cối hoa cỏ ngoài sân đã được dưỡng vào tửa lòng tắm táp đầu đó sông xuôi. Trong lúc bọn con trai ngồi côi quần đánh domino, nhỏ Hạnh kéo tay Hiền Hòa tụi mình đi làm bếp đi. Nhỏ Hạnh hôm nay đã quen với các vị trí vật dụng không liên tục hỏi bạn như hôm qua nữa. Nó bằng Hiền Hòa loay hoay một hồi mọi thứ đã xong. Nhưng cũng như mọi hôm qua, khi múc thức ăn vào gà mên, nhỏ Hạnh đề nghị hôm nay Hạnh đem cơm vào bệnh viện giùm bạn nhé. Hiền Hòa từ chối ngay. Hiền Hòa đem khoe rồi, Nhỏ Hạnh nghi ngờ lại rằng hay là hãy đi chung với bạn thôi, hãy ở nhà đi. Hiền Hoa vẫn một mực lắc đầu, Hiền Hoa đi một mình được rồi. Nhỏ Hạnh đứng trước cửa nhìn Hiền Hoa xe ra cổng, bụng ngập tràn thắc mắc, nhưng nó lại không biết thổ lộ cùng ai, lần đầu tiên Quý Sòa và Tiểu Long không chịu chia sẻ sự băn khoăn của nó. Nhỏ Hạnh không biết mình không có lý do gì Để ngờ vực hiền hoa dành đem cơm cho mẹ nhưng sự khăng khăng từ chối của bạn khiến nó lo nghĩ ghê lắm. Nó có cảm giác đó là thái độ bất thường nhưng tại sao lại bất thường thì nó không giải thích được. Vì vậy mà nó không thuyết phục được tiểu long và phí giòm tin theo mình. Nhỏ hạnh không trách hai bạn nhưng nó cứ đứng nghĩ ngợi mãi. Đang hồi chơi cờ nhìn ra thấy nhỏ hạnh đứng chờ chỗ cờ. Quý sọm nhại giọng Tiểu Long chiều: "Hạnh ơi, có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, rồi từ từ tìm cách giải quyết, đứng đó làm gì cho mỏi chân?" Ngờ Hạnh thùng thình quay vô, "Quý xuống bếp phụ với Hạnh dọn cơm đi, ở đó mà chờ với cháu." Quý sọm nhảy nhộp, "Cỏm nhóm như tôi mà phụ giúp được gì? Sao Hạnh không phân công Tiểu Long hay thằng Tần thằng dưỡng? Tốt nhất là cả bốn bạn cùng đi dọn cơm." Nhỏ Hạnh nhún vai, lẽ ra chính Hạnh mới là người không nên nhúng tay vào chuyện đó." "Tại sao thế?" Quý sọm mắt. Nhỏ Hạnh mỉm cười, "Hôm qua Hạnh làm vỡ một cái đĩa rồi." Phải rồi, quý giòm kêu lên. Hạnh là chúa đánh tranh mà tôi quên mắt Rồi quý giòm ngộ tay bơ bơ. Nếu tính đúng tính đủ thì... Ừ, khi tôi biết Hạnh đến nay Hạnh đã đập vỡ tất cả là hai cái thẩu 6 cái lọ, 13 cái đĩa, 2... 18 cái ly, 36. May làm sao đúng lúc quý giòm định kê khai tốt tuột tội trạng khủng khiếp của nhỏ Hạnh trước cầm mắt trốn lên vì kịch ngạc của Tần và Dưỡng thì chuồng điện thoại đột ngột gieo lên in ỏi. Quý giòm quất mắt. Ừ, ngừng ng cáo và lật đật bước lại chỗ đặt máy để Hạnh Nhờ Hạnh sờ sộm và vượt lên trước bạn chụp lấy ông nghe, quy trò nhún ba nghe điện thoại mà cũng dành. Nhỏ Hạnh phớt lờ, áp ống nghe vào tai. "Alo, ở đầu bên kia vang lên tiếng nói của một phụ nữ. "Hiền Hoa đấy hả con? Thưa bác, cháu là bạn của Hiền Hoa." "Thế Hiền Hoa có nhà không hả cháu? Thưa bác không ạ?" Nhỏ Hạnh ngập ngưng một thoáng rồi lễ phép hỏi. "Thưa bác, bác có thể cho cháu biết bác là ai để lát nữa cháu nói lại với bạn Hiền Hoa được không ạ?" Người phụ lự, nữ có vẻ lớn ngực Một lúc lâu nhỏ Hạnh mới nghe tiếng trả lời giọng buồn buồn như một tiếng thở dài Bác là mẹ của Hiền Hòa Câu trả lời khiến nhỏ Hạnh giật nảy người Bây giờ nó mới nhận ra người phụ nữ quen quen Trước đây nhỏ Hạnh từng đến chơi nhà Hiền Hòa đã gặp qua mẹ bạn đôi ba lần Về sừng sốt trên mặt nhỏ Hạnh khiến ba bốn đứa nó lập tức bù lại Thì lòng thịt à? À, ai thế Hạnh? Nhỏ Hạnh khoát tay giả hiệu cho các bạn im lặng Dạ thưa bác cháu là Hạnh đây ạ À, à cháu là Hạnh đấy hả bác nhớ rồi. Nhỏ Hạnh trượt nhớ đến bệnh trạng của mẹ Hiền Hòa thứ bác, bác đã phải chưa ở ở bác vẫn khỏe Ủa, nhỏ Hạnh bỗng kêu lên đây ngạc nhiên Cháu quên nữa, Hiền Hòa đang đến chỗ bác mà Bác chưa gặp bạn ấy sao? Cháu nói gì? Giọng mẹ Hiền Hòa cũng ngạc nhiên không kém Hiền Hòa đang đến chỗ bác à? Vâng ạ, mẹ Hiền Hòa sửng suốt Lạ thật, Hiền Hòa đâu có biết chỗ bác ở Lần này không chỉ nhỏ Hạnh ngạc nhiên Mà cả Tiểu Long, Quý Giòn, Tần đều ngác nhau Bốn đứa này nãy giờ vẫn chau đầu quanh chỗ ông nghe của nhỏ Hạnh nên không bỏ sót một lời đối đáp nào của hai bên. Nhỏ Hạnh khẽ liếc các bạn rồi thất giọng hỏi: "Thế không phải bác đang nằm viện hả bác? Không?" Mẹ Hiền Hòa giật mình, ai bảo cháu thế? Hiền Hoa bảo: "Nhà Hạnh cố trấn tĩnh, Ngay nào cháu cũng thấy bạn ấy đem cơm vào bệnh viện." Mẹ Hiền Hòa hỏi bằng giọng run run: "Thế cháu đến chơi có thấy Hiền Hòa đang sống với ai không? Thưa không ạ?" "Bạn Hiền Hòa chỉ sống một mình thôi." "Bác, bác hiểu rồi, cảm ơn cháu nhé." Mẹ Hiền Hoa nói một cái phụi vàng và đụt ngục cúi máy. Ngoại hạnh các ống nghe vào giá đỡ rồi đưa tay vô bố chán Hạnh đã nghe ngay từ đầu mà Quý và Long không tin, rõ là có điều gì không bình thường trong chuyện này. Quý giởm nhằn nhó, ai mà lần trước được những chuyện như vậy, chỉ có người có giác quan thứ 6 như Hạnh mới đánh hơi được những bí ẩn bên trong thôi. Tiểu Long nhìn nhỏ Hạnh giọng thán phục. Thế ngay từ đầu Hạnh đã nghi Hiền Hòa đem cơm đi đâu chứ không phải đem đến bệnh viện hả? Hạnh không nghĩ thế, nhỏ Hạnh lắc đầu, nó đúng ra Hạnh không nghi ngờ, điều gì cụ thể chỉ thắc mắc về thái độ kỳ lạ của Hiền Hòa thôi. Đần chán quái thật. Nếu Hiền Hòa không đem cơm vào bệnh viện thì đem đi đâu?" Ừ, dưỡng nhanh nhở hùa theo. "Ừ, đem đi đâu mà người nào cũng đem." Quý nhìn Tần và nhếch môi nói, "Theo ta Hiền Hòa đem cơm vào bệnh viện chả đem đâu cả." Tiểu Lòng thắc mắc, "Thế sao nó không cho Hạnh đem thay, cũng không cho Hạnh đi theo?" Quý Sởm vai, "Quá đơn giản, vì người nằm trong bệnh viện không phải là mẹ nó, thế người đó là ai?" Nhỏ Hạnh đáp thay Quý Sởm, "Chính là bà Hiền Hòa từ làm trưởng hơn, chứ không phải bà nó bỏ nhà ra đi sao?" Quý chém tay vào không khí. Căn cứ theo thái độ của mẹ Hiền Hòa qua cuộc nói chuyện kỳ nãy thì có thể kết luận người bỏ nhà ra đi là mẹ Hiền Hoa chứ không phải bà Hiền Hoa. Mẹ nó bỏ nhà đi và nó buồn đến phát ốm phải vào viện chính vì vậy khi gái nghe tin ba nó nằm viện mẹ nó đã buồn trồn công yên và Hiền Hoa đã giấu chúng ta tất cả những chuyện đó. Đành lúc đầu Tao trái hiểu gì cả. Nếu vậy tại sao khi có người hỏi đến ba Hiền Hoa nó lại khịa là ba nó đi công tác. Cứ nói thẳng ba nó nằm ở viện có hơn không? Cứ giòm trừng mắt. Thế nếu có người hỏi đến mẹ nó thì nó phải trả lời sao? Mẹ nó quanh năm ở nhà, chẳng làm cơ quan nào nó có thể bảo mẹ đã đi công tác được. Dưỡng vật miệng thì cứ bảo là nằm viện, nói thế cũng muốn nói. Quý giọng xỉ một tiếng, bạn cả ba đến mẹ không thể cùng một lúc kéo nhau vào nằm trong bệnh viện được. Viện thế à người ta tin cho. Tiểu Long được tay quẹt mũi gật gồ. Quý giọng nói đúng đấy, nếu cả hai người cùng vắng nhà thì cứ bảo bà đi công tác còn mẹ nằm viện là hợp lý nhất. Ở há tần cô gạc đầu rồi nó cho mắt nhìn quý nhìn hạ thế chắc nữa Hiền Hòa về tụi mình có nên nói gì với nó không hả Hạnh? Hạnh trầm ngâm, tụi mình cứ làm thinh, dưỡng quọt miệng. Thế không nói cho Hiền Hòa biết mẹ nó vừa gọi điện về à? Không cần đâu. Hạnh thở ra một hơi dài, giờ này chắc mẹ Hiền Hòa đang trên đường về nhà đấy. À, phải rồi, đứng bật dậy lên chán. Mẹ nó phải về thăm bà nó chứ. Tần cười hi hi. Người ta bảo giận thì giận mà, thương thì thương mà, nhất là lúc này bà Hiền Hòa đang ốm. Tần ra vẻ ta đây kinh nghiệm đầy mình, nhưng nó không có gì chứng tỏ hết sự trẻ đời. Rồi chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang câu nói của Tần. Chương 10, không đợi quý giọm dục nhỏ hạnh đã vọt lại chỗ chiếc máy, nó hất tấp đến nỗi đánh rơi chiếc ống nghe xuống nền nhà làm phát ra những tiếng lộc cộc inh tai, trong khi quý giọm nhăn mặt từ lòng Tần rướn bụng miệng cười thì nhỏ hạnh mặt mày tái mét. Nó cuống quýnh nhặt chiếc ống lên tai nghe, hổn hộc áp vào tai. Alo, alo. Mai sao ờ cả buổi giờ bị sút ra? Alo, một người đàn ông vang lên trong ống nói, "Xin lỗi, ai đang nói chuyện đấy?" Dạ, cháu là hạnh bạn học của Hiền Hòa nhỏ Hạnh liế môi gặp người quen người đàn ông là một chàng A Hạnh đấy là cháu bác là ba của Hiền Hòa đây cháu gọi Hiền Hòa cho bác nói chuyện một chút suốt chút nữa nhỏ Hạnh đã đánh rơi cho ông nghe lần thứ hai giọng người đàn ông đúng là giọng của ba Hiền Hòa rồi và nếu là ba Hiền Hoaơ nay ông phải đang ở trong bệnh viện và đã gặp Hiền Hòa rồi mới phải chứ hay là vừa rồi ông định dặn Hiền Hòa điều gì đó nhưng khi nó ra về ông mới nhớ ý nghĩ sau cùng giúp nhỏạn bình tĩnh trở lại nó nói cứ bác Hiền Hòa chưa về tới nhà quá cháu có biết Hiền Hòa đi đâu không Mẹ ra giờ này nó phải ở nhà ăn cơm chứ Lần này thì nhỏ Hạnh có cảm giác lưng mình đang nổi đầy gai ốc Cả đám bạn đang đứng bua kín chung quanh Vậy đứa nào cũng cảm thấy như có một làn gió lạnh thổi qua người Thưa bác, nhỏ Hạnh thuốc lên sửng sốt Chứ không phải bạn Hiền Hòa vừa vào bệnh viện thăm bác sao? Bệnh viện nào? Bà Hiền Hòa ngỡ ra Không, không có Chắc là Hiền Hòa đi thăm ai đó Chết rồi, hay là mẹ nó ốm Câu cuối cùng giọng của bà Hiền Hòa trở nên hốt hoảng Và cũng như mẹ Hiền Hò Ông còn vội vã hơn Quý Quy đến mức quên cả là cảm ơn. Nhà hạnh buông ông nghe, ôm đầu suy gì thật không thể hiểu nổi. Loột cột kiệt muốn, ồ lạ thật đấy. Tần đấm hai tay vào nhau, không phải mẹ nó cũng không phải ba nó rút cuộc tráo của ai nằm bệnh viện cả. Thế thì con nhỏ này đem cơm đi đâu hả trời? Thế là rõ, Quý Rừng nhún vai kết luận cả ba hiền hòa lẫn mẹ hiền hòa đều bỏ nhà ra đi. Vỗ lý, dở khai. Cha bức cha mẹ nào lại cùng lúc bỏ nhà ra đi để mặc con cái ở nhà một mình cả. Quý Rừng chết lấy, cuộc đời không phải nên lúc nào cũng có lý. Gì chứ chuyện vô lý tạo chứng kiến hở khối dưỡng không chịu thua nhưng đúng vào lúc nó định ngoác mồm cãi tiết thì Hiền Hòa về tới. Nghe tiếng chuông reo, nhỏ hạnh nhẹ nhẹn chạy ra mở cổng cho bạn. Hiện Hòa bình thản xách xe vào không hay biết trong lúc mình có mặt có bao nhiêu chuyện xảy ra. Mẹ bạn hôm nay phải không? Nhỏ hạnh hỏi ạ, Thế các bác sĩ đã tìm ra bệnh chưa? Rồi, Hiền Hòa gật đầu. đó là bệnh sốt thương hàn, sốt thương hàn cửa ạ. Nhỏ hạnh kêu lên, hiện hoa vẫn bình tĩnh. Các bác sĩ bảo bệnh hiện nay không còn là bệnh nan y chỉ điều trị im một tuần là khỏi. Nhỏ Hạnh vừa trò chuyện vừa kín đáo quan sát thấy Hiền Hòa không có vẻ gì là phía chuyện. Điều đó khiến Nhỏ Hạnh muốn điên đầu, siêu thông minh như nó cũng chẳng đoán được điều gì đang ẩn nó đằng sau hành động bí ẩn của bạn. Bọn quý giòm nhìn Hiền Hoa bằng ánh mắt là lạ lạng nhưng Hiền Hòa vẫn vô tình không để ý. Nó đào mắt nhìn quanh nhà, Vui vẻ nói, "Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ghê." Nhỏ Hạnh chợt kêu lên, "Chết rồi, nãy giờ mà ai dọn cơm. Nào, tất cả chúng ta cùng xuống bếp đi." Nhờ hạnh nói rất câu Tiểu lòng quý sổng rũa lập tức ồn ồn đi theo, thấy Nhỏ hạnh lại đéo đàng sao quý sổng xoa tay. Hạnh lên nhà trên đi, bộ tính đập vỡ thêm vài cái đĩa nữa hay sao mà đi theo bạn này. Quý yên tâm, nhỏ hạnh mỉm cười. Hạnh chỉ chỉ huy phụ họa các bạn bưng đồ thôi, còn các bạn phải tự soạn chén bát lấy. Oa, hiện hoa đâu rồi? Tần nhìn ra sắc, bột miệng họt. Hãy phân công hiện hoa ở trên nhà dọn bàn sắp ghế, nhà bếp chờ chọi xuống làm gì cho đông. Lát sau, trong khi bọn quý giò loay hoay Bắt nồi cơm xuống và sới ra chén Nhỏ hạnh khẽ nệ bưng mâm lên Nhà trên Nhưng vừa tới ngách cửa Thông phòng ăn với nhà bếp Nó chưa dừng lại Bà Hiền Hòa không biết vào nhà tự bao giờ Đang đi tới đi lui chăm phòng Ở một góc Hiền Hòa ngồi thu mình trên ghế Đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn theo bà nó Chắc khi nãy mình bận rộn dưới bếp Nên không nghe tiếng chuông gọi cổng hãy nghĩ bụng và ngẩn ngại không dám bước ra Đành đặt mâm thức ăn xuống Chiếc ghế thấp kế bức vách Thế ngay sau đó Lúc ba đi mẹ con cũng bỏ đi thật à mẹ, Ba mẹ hiền Ba hiền hòa dừng lại đưa mắt nhìn con gái Vâng ạ hiền hòa suột xịt Mẹ bảo nếu ba đi mẹ cũng sẽ đi Xem ai quay về trước Cho biết kia mà Ba cũng nghe thấy chứ đâu phải không bà hiền hòa bối rối gãi đầu Ba tưởng mẹ con chỉ dọa thế thôi Rồi ông hỏi thế mẹ con bị bệnh gì thế Con không biết Thế sao mẹ lại làm viện Um, Hiền Hòa chưa kịp đáp Thì tiếng chuông cổng bất thần vàng lên Khi nó mở rỡ bật giận Chóc mẹ về um, và, ba, uh, và ba chân bốn cảng phóng vụt ra sân Lát sau hai mẹ con Hiền Hòa Theo nhau bước vào Mặt Hiền Hòa tươi tỉnh bao nhiêu Thì mẹ nó lại đủ mấy nhiêu Mẹ Hiền Hòa ngồi xuống ghế nói chống không Tôi tưởng anh không bao giờ quay về đây nữa chứ Bà Hiền Hòa cũng ngồi xuống ghế thở sài Anh giận bỏ đi vì nghĩ rằng Còn có em chăm sóc con Ai ngờ em cũng bỏ đi luôn, bỏ con ở nhà một mình, làm mẹ như thế thật không ai hiểu nổi. Bà Hiền Hòa hừ mũi, ai bảo anh là tôi để con ở nhà một mình. Khi đi tôi đã kêu Sỉ Năm lên ở chung với Hiền Hòa. Thế Sỉ Năm đâu? Hiền Hòa vọt miệng đắt tai mẹ, giọng vẫn thốt thích Gì Năm? Ở trưa qua hôm thì bị sốt. À, bà Hiền Hòa quay sang con gái, thì ra mấy hôm nay con đem cơm vào bệnh viện à đem cho Sỉ Năm đấy hở Ông đập tay lên thành ghế, giọng trách thọc, chậc, đắt nữa bà phải chờ mẹ con đi thăm Sỉ Năm ngày mới được. Nhỏ hạnh đang lắng tài bỗng nghe có ai chạm vào lưng ngoảnh lại thấy tiểu Long quý giòm tần dưỡng đang súng dịp đằng sau tự bà sờ Người vừa đụng vào hạnh là quý giòm quý giòm hút vào lực bạn và lắc đầu đưa hai tay lên ý nói chuyện ngọt nghéo như vậy có thánh mới hỏng đoán ra Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau lòng bỗng dưng thấy thương hiền hòa quá hoàn cảnh của hiền hoa mà rơi vào ngặt nghẽo hơn tụi nó tưởng nhiều hóa ra bà mẹ nó sợ nhau và cả hai người đều người trước kẻ sau đùng bỏ đi Trước khi ra khỏi nhà, mẹ nó cẩn thận nhờ dì nó đến ở chung bà chăm non nó dùm, không ngờ dì nó thỉnh lệnh ngã bệnh phải vào bệnh viện. Thế là rút cuộc dì nó không chăm sóc được nó mà ngược lại. Nó phải một thân một mình đi chăm sóc dì. Ngoài kia mẹ hiền hòa âu yếm vút tóc con, tội nghiệp con gái thôi quá. Bà nói tiếp giọng như người có lỗi. Mai mốt dù dẫn bà con đến đâu mẹ cũng sẽ không bao giờ rời xa con. Bà hiền hòa không nói gì nhưng ông khuất khít mũi liên tục. Hạ, nhìn hai bàn tay ôm không ở yên một chỗ, lúc thì đặt trên đùi, lúc thì ôm lấy gái, nhỏ Hạnh biết ông đang bứt rứt ghê lắm, một lúc ông nói: "Thế mới hôm nay con học hành ra sao? Nghe bà nói tới chuyện này Hiền Hòa muốn oà khóc ra quá trường, nó muốn tấm tức kể cho ba mẹ biết là tháng vừa rồi nó đứng mất lớp." Nó tut mất lâu như xe tut xóc đến nỗi, cô Vĩnh Bình phải phê vào sổ liên lạc và nhắc nhở ba mẹ nó để ý đến chuyện học tập của nó. Mà đâu phải nó là đứa biếng hay số đặc cản mai gì cho cam. Chỉ tại bà mẹ nó giận nhau dồn mạnh ai ấy đi Sỉ năm nó thì ốm, nó vừa buồn vừa lo phải tự mình căng đắng mọi việc Nên chẳng còn nồng xã nào để ngó đến bài vở đó thôi Cả nghĩ ngợi Hiền Hòa căng tùy thân, miệng nó không ngừng nứt nở Hiền Hòa ấm ức lắm nhưng suốt cuộc nó đã không nói gì Gia đình vừa sum họp, nó không muốn ba mẹ nó phải buồn bã và ẩn hận Nó nghĩ khi ký lên số liên lạc đằng nào ba mẹ nó cũng sẽ biết chuyện gì xảy đến với nó trong những ngày vừa qua Di vậy Susa Sushi mà hồi nó cắn môi đát cũng bình thường thôi ba, nhờ có các bạn đến tụ chung với con. Đang nói Hiền Hòa xịt nhớ tới đám bạn của mình đang ở xế bếp liền ngoảnh cổ xa sau kêu lớn. Hạnh ơi. Nhỏ Hạnh không dám vào ngay sợ mọi người biết mình đang đứng ngay sau bức vắt. Đợi Hiền Hòa kêu thêm vài tiếng nữa nó mới bưng mâm cơm bước ra. Chào hai bác ạ. Chào cháu. Mẹ Hiền Hòa mỉm cười. Ô, oh, cháu giỏi quá. Bà Hiền Hòa cảm động. Hai bác cảm ơn cháu nhiều, nếu không có cháu đến chơi Hiền Hòa chắc buồn lắm. Hiền Hòa nhìn ba hớn hở khoe, "Ba ơi, ngoài bạn Hạnh nhưng mẹ Hiền Hòa đã lên tiếng, "Cháu ở đây ăn cơm với gia đình bác nhé." Vâng ạ, nhỏ Hạnh cười để cháu đi lấy chén. Hiền Hòa đứng lên, để Hiền Hòa đi với Hạnh. Quý Giọm chặn hai cô bạn ngay ngách cửa, "Sao sao? Sao là sao?" Quý Giọm nhìn Hiền Hòa phân vân hỏi, "Tuổi này chạy ra chào ba mẹ bạn hay đứng luôn trong này?" Hiền Hòa nhanh nhảu, "Các bạn ra ngồi ăn cơm luôn chứ." Nhỏ Hạnh nhíu mày, "Không được đâu, tiểu Long khịt mũi, "Sao không được?" Không đủ cơm, nhỏ Hạnh thở dài. Các bạn cùng kéo ra thì bét. Hiền Hòa trước mắt, ăn thua gì đâu. Hạnh tần gãi đầu, tụi này không ăn chỉ ra trào thôi. Quý giòm nhún vai. Tụi mình mà thò đầu ra chắc chắn bà mẹ Hiền Hòa sẽ mời vô bản ăn không tránh được đâu. Hiền Hòa trước mắt, thì đâu có sao. Hôm nay là ngày vui mà. Nhỏ Hạnh lưỡi cắt ngang thôi. Tốt nhất để mấy bạn cứ đứng nấp trong này. Chờ khi nào ăn xong Hạnh sẽ giới thiệu các bạn với bà mẹ Hiền Hòa dưỡng cái cằm. Sau đó thì sao nhỏ Hạnh nhé mắt sau đó thì mạnh bạn nào bạn ấy chạy về nhà lục cơm ngồi ăn chứ sao Hiền Hòa tuy không đồng tình với cách sắp xếp của nhà hạnh nhưng không biết phải làm sao phản đối, ngay cả nhỏ hạnh cũng thế nó cảm thấy bắt các bạn chùi hoài trong bếp kể cũng kỳ nhưng lại không nghĩ được cách nào hay hơn vì vậy cả hai ngồi ăn mà chẳng thấy ngon lành gì mẹ Hiền Hòa nhỏ hạnh và cơm lắm nét nhìn về chỗ cửa thông xuống bếp, mẹ Hiền Hòa gắp thức ăn vào chén nhỏ hạnh Ăn đi cháu Cơm còn nhiều lắm Không sợ thiếu đâu Dạ bà Hiền Hòa dục Ăn đi chứ Hai đứa làm Mà nhớ nhắc như quả Vào chuông lợn thế Như để trả lời ông oh, Một tiếng động đột ngột Vang lên ngay chỗ vách cửa Sau trong khi Hiền Hòa và nhỏ hạnh Xanh mặt thì bà Hiền Hòa quay phát về phía sau Tiếng động gì thế Bà Hiền Hòa cũng lộ phải căng thẳng Trộm cháu Trộm à Bà Hiền Hòa liền đứng lên Để anh cho nó một hẻo Hiền Hòa hốt hoảng đứng ba, cùng lúc đó Quý Giởm quइं khiu bước ra khỏi chỗ nấp hai tay giơ cao lên khỏi đầu. "Quý làm gì thế?" Đởn hạnh sửng sốt. "Đầu hàng chứ làm gì?" Quý Giởm méo xịt miệng. "Tôi đâu có muốn ăn cậy vào đâu." Bà Hiền Hòa đang hùng hổ bước lại chuống chợt ngớ ra. "Ơ, Quý Giởm bỏ tay xuống chưa kịp nói gì, Hiền Hòa đã phọt miệng. "Bạn học của con đấy ba, bạn ấy đến đây giúp con chơi. Thế mà cháu làm bác hồi hộp muốn đứng tim." Bà Hiền Hòa áp tay lên ngực. "Nãy giờ sao chả không ra ngoài này mà đứng trong bếp làm gì?" Gọi Hiền Hòa niềm nở. Ngồi xuống ăn cơm đi cháu đợi quý giò ngồi xuống nhỏạn quay quà khẽ giọng trách quý làm gì mà ẩm ít thế bộ đó bụng không muốn bộ đó bụng muốn ra đây hả đâu có quý dòng thì thảo tại thằng tiểu Long Long sao nó đã bụng muốn xỉu thế là ngã vô của tôi làm tôi ngã đập đầu vô vách chết rồi nhỏạn giật thoát bây giờ mới nhớ ra tiểu Long là đứa ăn nhiều lại màu đói hãy phải chạy vô dạn Long chờ một lát mới được nó xongạn đứng lên để cháu xuống bếp lấy chén cho bạn quý Hiền Hòa nói để Hiền Hòa lấy cho Cô Hiền Hòa để ngồi đó đi để hạnh nãy. Không cần ai lấy cả. Tiếng Tiểu Long bẩn thần vang lên. Tôi đã đem ra đây rồi. Mọi người giật minh ngoảnh lại, thấy Tiểu Long đứng lù lù chỗ cửa, tay cầm vai chén đang tét miệng rạc cười. Bà Hiền Hòa sủi mắt. Ối, cháu cũng là Hiền Hòa vui vẻ. Bạn ấy là Tiểu Long, cũng là bạn con đó ba mẹ. Mẹ Hiền Hòa ngạc nhiên. Các cháu làm gì mà ở đằng sau nãy giờ thế? Hiền Hòa đáp thay bạn. các bạn làm phụ bếp cho con ấy ạ. các bạn còn tưới cây, ủi quần áo lau nhà giúp con ôn tập. Trong khi Hiền Hòa hấn hở khoe thành tích của các bạn cho bà mẹ thì nhỏ hại Muýt Tiểu Long. Long làm gì mà xuất sáng thế? Tiểu Long nhăn nhó, "Đói bụng quá." Quý Sở nhìn hai cái chén trên tay thầm mập cười hí hí, "Hèn gì?" Nó cầm tới hai cái chén, dễ ra nó tính sẵn cả rồi. Các cháu này. Tuyến của ba Hiền Hòa vang lên khiến bọn Quý Sở lập tức ngừng ngay cuộc đấu khẩu. Cả ba ngoảnh mặt lại đồng thanh, "Dạ." Ba Hiền Hòa nhìn lướt qua các khuôn mặt của bọn trẻ, giọng tự nhiên đi, "Ừm, rất cảm động trước việc làm của các cháu." Các cháu đối xử với con gái bác So ra còn tốt hơn hai bác nhiều Bác nghĩ đó là một bài học đối với hai bác Bà Hiền Hòa bỗng dưng ăn nói lòng trọng hẳn Khiến mọi trẻ lúng túng nhìn nhau Chẳng biết phải nói gì Bác thay mặt cho cả bác gái Xin cảm ơn các cháu thật nhiều nhé Bọn trẻ lý nhí dạ Bà Hiền Hòa dây quà con gái Hình Hòa còn lại túi xách của bà Lấy hộp kẹo sô-cô-la đem lên đây đi À bà có mua sô-cô-la hả Hiền Hòa vỗ tay rào Nhóm nhỏ người lên khỏi ghế Nhưng nó chưa kịp nhích Trần đã thấy Tần và Dưỡng thỏ đầu ra nhìn lá Liên Chào hai bác ạ Hiền Hòa cứ ngồi đó đi để bọn này lấy cho Hai đứa là một chàng rồi không đợi ai có ý kiến Đã bổ lại chỗ chiếc tứ sách Quý giòm liếp qua Đã biết tỏng hai ông mãnh này đánh hơi thế Kẹo sô-cô-la lên nghị lực tiêu tàn Không còn đủ kiên nhẫn trường trần trong bếp nữa Hiền Hòa tròn xe mắt nh... Mẹ Hiền Hòa nhìn trời đất Bạn của con ở đâu trong bếp mà hết đứa này đến đứa khác chui ra vậy hả con? Bà Hiền Hòa thở đánh thượt, con ai trong đó còn kêu hết ra đi. Hiền Hòa chưa kịp đáp thì thằng Dưỡng đã bất thần các giọng. Tình bằng có cái trông cầm, do quá hứng, chức <cười> ngầu kẹo, sực lá, hất dẫn. Dưỡng quên phát giữ mồm giữ miệng, giọng cả đầy dông bão của nó khiến bà mẹ Hiền Hòa giật đại. Mẹ Hiền Hòa nhớ nhá, trong bếp còn mấy đứa hát hò kiểu này nữa hả con? Về vẻ lo âu của mẹ hiền hòa Khiến nhỏ hạnh tiểu lòng quý giò và tần không nín cười được Thăng tân ngoảnh mặt lại Vừa cười vừa nhanh nhỏ đáp thay hiền hòa Hai bác yên tâm Trong bếp không còn ai nữa đâu Nếu bạn dưỡng còn tiếp tục hát Thì chỉ có bọn cháu chạy ngược vào lại trong bếp để Lánh nạn thôi ạ Quý giò m láo đỉnh đế thêm một câu khiến mọi người cười sộ Và cười to nhất vui vẻ nhất Hạnh phúc nhất dĩ nhiên phải là hiền hòa Bởi họa mi từ nay không còn một mình nữa rồi